chương ba trăm ba mươi hai biệt thự bên trên đầu giá chương ba trăm ba mươi hai biệt thự bên trên đầu giá thiên thủy nói cũng có tông môn tên là nguyên một môn bất quá cái này nguyên một môn tương đối trung thực dù cho đại diễm quốc sẽ phải xong nguyên một tông cũng không có động bất kỳ tâm tư bởi vậy trung vương tại chiếm l i n h thiên thủy nói sau cũng không có đi nhằm vào nguyên một tông nguyên một tông tông chủ phù đệ ngoại sự viện trưởng l á o vội vàng chạy đến cũng báo cáo tông chủ lão hủ dò thăm một đầu tin tức trung vương tu kiến một loại tên là biệt thự nơi ở bên trong tổng cộng có bảy trăm linh hai tòa nhà phòng ở mỗi nhà cửa tử giá bán cao đến năm mươi triệu lượng bạc trở lên nguyên một tông chủ trên mặt hiện ra mấy phần vẽ kinh ngạc bán mắt như vậy có người mua sao hàn trường lao gật gật đầu không chỉ có người mua ngắn ngủi tầm m ộ ư ơ i ngày liền đã bán đi năm trăm tòa nhà những cái kia người mua thật là vì lấy lòng trung vương hợp nhất tông chủ kinh ngạc hỏi hàn trường lao nói thuộc hạ đã điều tra qua những người kia cũng không phải là chuyên môn lấy lòng trung vương đi mua sắm phòng ở mà là chân tâm thật ý mua sắm hơn nữa còn lại hai trăm linh hai căn biệt thự nếu như không phải phong t u lên chỉ sợ cũng phải bán đi không ít trừ ngoài ra còn có mỗi người chỉ có thể mua sắm một bộ quy định ở trong đó thật là có cái gì nguyên nhân nguyên một tông chủ như có điều suy nghĩ hỏi hàn g trường lão gật gật đầu hoàn toàn chính xác có nguyên nhân kia biệt thự khu bên trong có một gốc kỳ thụ có thể hấp thu dương quan g chuyển hóa làm nguyên khí cái này khiến cho biệt thự khu bên trong nguyên khí nồng độ viễn siêu bên ngoài hơn nữa theo nguyên khí cây tăng trưởng nó chuyển hóa ra nguyên khí cũng biết càng ngày càng nhiều lời ấy coi là thật nguyên một tông trụ có chút kích động đứng dậy tông trụ không bằng chúng ta tiến đến tự mình thể hội một chút hàn trưởng lão đề nghị tốt chúng ta bây giờ liền xuất phát nguyên một tông chủ không kịp chờ đợi nói người tu hành tu hành vì cái gì đối với tu hành tài nguyên cực kỳ ỵ lại nguyên nhân rất đơn giản giữa thiên địa nguyên khí không đủ không cách nào từ thiên địa ở giữa hấp thu đầy đủ nguyên khí tới tu hành cũng chỉ có thể sử dụng tu hành tài nguyên nguyên một tông cách thiên thủy nói cũng không xa nguyên một tông chủ càng là pháp tướng cảnh cương giả cho nên hắn mang theo hàn trưởng lao đi đường không đến nửa canh giờ đã đi tới thiên thủy đạo thành sau đó thẳng đến biệt thự khu hai khu biệt thự khu ngoài có chuyên môn tiếp đại bộ môn chỉ cần tốn hao một nghìn hai liền có thể tiến vào biệt thự khu tham quan hàn trưởng lao đi mua hai tấm tham quan c h ứ n g sau liền cùng nguyên một tông chủ tiến vào biệt thự khu thật là nồng nặc nguyên khí a khi tiến vào biệt thự khu sau nguyên một tông chủ liền cảm nhận được trong không khí nguyên khí nồng độ viễn siêu ngoại giới thậm chí so với hắn nguyên một tông bên trong nguyên khí nồng độ cũng còn muốn mạnh hơn không ít đi chúng ta đi nguyên khí cây bên kia nhìn xem nguyên một tông chủ nhanh chân tiến lên rất nhanh liền đi tới nguyên khí cây vị trí giờ phút này cũng không ít người quay chung quanh tại nguyên khí cây bôn phía hiếu kỳ dò xét trong đó mấy người nguyên một tông chủ đều biết chính là phụ cận mấy cái nói tông chủ hoặc là trưởng lão một phen hàn huyên sau tất cả mọi người đem l ự c chú ý đặt ở nguyên khí trên cây thông qua thần thức bọn hắn có thể phát hiện nguyên khí cây đang không ngừng thôn vệ quanh mình ánh mặt trời sau đó l a cây thì tại không ngừng phóng thích ra nguyên khí những nguyên khí này dần dần quyết tán chạy xuôi đến biệt thự khu mỗi một cái nơi hẻo lánh nghe nói cái này nguyên khí cây dáng dấp càng cao càng trắng kiện phun ra nguyên khí liền sẽ càng ngày càng nhiều vượt qua mấy năm sợ là cái này biệt thự khu nguyên khí nồng độ là ngoại giới mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần thiên đình tông một vị trưởng láo hai mắt sáng lên nói nếu có thể ở nơi đây tu hành không chỉ có thể tăng lên tốc độ tu, luyện, còn có thể tiết kiệm đại lượng tu hành tài nguyên nguyên một tông chủ âm thầm gật gật đầu thiên đình tông vị trưởng lão này nói đến hoàn toàn chính xác rất có đạo lý đi t h ă m một hồi có người muốn đưa tay đi đụng vào nguyên khí cây lại bị một tầng bình chướng vô hình chặn lại chỉ có thể hậm hực thu tay lại đi đi mua phòng nguyên một tông chủ cho hàn trưởng lão truyền âm sau liền nhanh chân hướng ra phía ngoài mua phòng bộ đi đến nhưng đi vào mua phòng bộ sau hỏi thăm sau còn lại hai trăm l i h a i căn biệt thự đã bị phong tột lên tạm thời không bán coi như tăng giá đều không được đi ra mua phòng bộ nguyên một tông chủ đối hàn trưởng lão nói ngươi đi nghe ngóng hạ những cái kêu biệt thự chủ nhân đều là ai nhìn xem có thể hay không theo trên tay bọn họ mua được một bộ biệt thự dù là giá cả cao một chút cũng không đáng kể là tông chủ lão hủ cái này đi làm không thể không nói nguyên một tông tình báo năng lực cũng không t ệ lắm không đến thời gian một ngày liền lấy được kia năm trăm căn biệt thự chủ nhân danh sách sau đó hàn g trưởng lão liên hệ trong đó mấy người đưa ra cao hơn giá thu mua trên tay bọn họ biệt thự nhưng những người này toàn bộ đều từ chối dù là hàn g trưởng lão đem giá cả đều lái đến một trăm i triệu lượng bạch ngân một bộ thu mua thất bại hàn g trưởng lão chỉ có thể tìm cái khác chủ phòng có thể mấy ngày kế tiếp hắn định ngày hẹn trên trăm chủ phòng hắn đều đem giá cả ra đến một năm trăm i triệu lạng vẫn không có người bằng lòng bán biệt thự đồng thời trong vòng mấy ngày này Giá giá cao thu mua biệt thự người cũng càng ngày càng nhiều có thể vẫn không có một cái nào chủ nhân biệt thự bằng lòng bán ra danh hạ biệt thự ngày hôm đó đặng lăng cùng gia nguyên lại một lần mở tiệc chiêu đãi thẩm dục hai người cảm xúc cũng rất cao ngầm bởi vì bọn hắn hoa hơn năm mươi triệu lượng bạch ngân mua sắm biệt thự đã tăng tới một năm ức lúc này mới bao lâu giá cả trực tiếp đạt đến gấp ba quả thực kiếm lật ra có được hay không thẩm huynh đệ tiểu khu đó phòng cũng muốn bắt đầu bán ra à, lần này sẽ không phải có mua sắm hạn chế đi đ ặ n g lăng cười híp mắt hỏi có một người nhiều nhất mua hai bộ thẩm dung nói vật phẩm càng là lẫn l ộ t giá cả mới càng cao vậy chúng ta hai người có thể hay không sớm đặt hàng hai bộ đ ặ n g lăng hỏi có thể thẩm d ụ n gật g gật đầu ngay vậy hai người là đại hỷ lập tức nâng chén kính thẩm d n g ngay kế tiếp vương phủ thả ra một đầu tin tức sau ba ngày trung v ương sẽ xuất ra m ộ ư ơ i căn biệt thự tại tứ hải thương hội tiến hành đấu giá tin tức truyền ra sau những cái kê mua sắm biệt thự không cửa thế lực nhau nhau mang theo vàng bạc chạy đến thiên thủy đặc thành chờ đợi đấu giá hội mở ra thời gian n h ó á n g một cái ba ngày thiên thủy đạo thành tứ hải thương hội lầu ba phòng đấu giá hiện trường trong dạp thẩm dục cùng trung vương đang ngồi ở trên ghế bình tĩnh u ố n g trà chờ đợi đấu giá hội mở ra phu quân ngươi bảo hôm nay mười bộ biệt thự có thể bán ra giá bao nhiêu thẩm dục nghĩ nghĩ ít ra ba trăm triệu một bộ mấy ngày nay tiến đến biệt thự khu t h a m quan người là càng ngày càng nhiều trong đó không thiếu đại thế gia thông môn cùng bang phái người hơn nữa làm sơ quan sát liền có thể phát hiện trong biệt thự nguyên khí nồng độ đang kéo dài lên cao bởi vậy chỉ cần có chút đầu góc người đ ề u biết càng là về sau biệt thự giá trị liền càng cao một k h ắ c đồng hồ sau đấu giá hội mở ra khi thấy đăng tràng đấu giá sư thẩm dục hơi có chút ngoài ý m u ố n bởi vì cái này đấu giá sư lại là gió huyền nhi vì sao gió huyền nhi sẽ xuất hiện ở chỗ này thẩm dục thoáng suy tư liền có một chút suy đoán đoán chừng phong ra biết hắn gió nhẹ huyền nhi có nhất định giao tình mới đem nàng phái đến t i ê n thủy nói tới lần hội đấu giá này kiện thứ nhất vật đấu giá chính là năm trăm linh một hào biệt thự giá khởi điểm một trăm triệu bảng ngân sau đó liền gặp được biệt thự giá cả lấy c ư i tên lửa tốc độ cực nhanh tiêu thăng Một đ cùng, cùng lúc đó thiên thủy đạo thành bên trong một tòa cách biệt thự khu không xa bình thường dân trạch bên trong đang có năm người tụ tập ở chỗ này có người hạ giọng nói đã có thể xác định tia thẩm dục cùng trung vương đều tại tứ hải thương hội bên trong tham gia đấu giá hội vậy thì tốt quá việc này không nên chậm trễ chúng ta tranh thủ thời gian hành động c h u y ể n thống trận không có vấn đề a yên tâm ta đã tiến hành qua nhiều lần kiểm tra tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề vậy là tốt rồi thời gian của chúng ta không nhiều cái kia thẩm dục cũng đã đạt tới bán thần cảnh một khi nhường hắn phát hiện coi như chúng ta có c h u y ể n thống trận cũng chưa chắc có thể trốn được tứ hải thương hội bên kia sẽ có người ngăn chặn thẩm dục chỉ cần chúng ta tốc độ rất nhanh nhiều nhất mười cái hô hấp chúng ta liền có thể về tới đây lại cưỡi c h u y ể n thống trận rời đi coi như kia thẩm dục có bản lĩnh mất trời cũng không làm gì được chúng ta đã như vậy, vậy liền hành động vừa mới nói xong năm người cùng nhau hóa thành lưu quang thẳng đến biệt thự khu năm người đều là thông t i ê n cảnh tốc độ nhanh đến mức cực hạ n cũng liền thời gian một hơi thở bọn hắn liền đáp xuống biệt thự khu trồng nguyên khí cây địa phương giờ phút này nguyên khí cây bốn phía còn có không ít người tại hiếu kỳ dò xét nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện năm người tất cả giật mình lăn đi một người trong đó phát ra quát lạnh một tiếng những cái kia vây tụ tại nguyên khí cây người xung quanh toàn bộ bị c h ấ n bay ra ngoài sau đó liền nhìn thấy trong năm người một người khác tay cầm một thanh trường kiếm chém về phía nguyên khí cây vòng bảo hộp ảnh một cố cường đại lực phản trấn đánh tới trực tiếp sẽ ra tay người kia cho đánh bay ra ngoài nhanh đồng loạt ra tay người kia trong mắt lóe lên ngoài ý muốn cùng kinh ngạc lập tức nghiêm nghị quát bốn người khác thấy thế lập tức triệu hồi ra binh khí phối hợp người kia lần nữa công hướng nguyên khí cây vòng bảo hộ cùng lúc đó tứ hải thương hội lộ ba mấy đạo màu đen kiếm quan g t ừ trên trời giáng xuống đánh phía thẩm dục cùng trung vương chỗ bao xương muốn chết thẩm dục quát lạnh một tiếng mang theo trung vương biến mất tại trong dạp lập tức bao xương bị mấy đạo kiếm quan ngước hết nổ tung thành phân vụn bổ sung lấy cũng sẽ hai bên trái phải bao xương phá hủy mà trong dạp người toàn bộ tử vong đi chết phát hiện bọn hắn liên thủ công kích cũng không có giết chết thẩm d ụ lơ lửng giữa không trung ba cái mang theo mặt nạ sát thủ phát động đợt công kích thứ hai nhưng thẩm dục vẹn vẹn nhìn bọn hắn một cái ba cái sát thủ liền bị giam cầm ở giữa không trung tiếp lấy thẩm dục cách không nắm lên bọn hắn mang theo trung vương biến mất giữa không trung xuất hiện lần nữa đã đi tới biệt thự khu vừa vặn nhìn thấy năm người kia đang toàn lực oanh kích nguyên khí cây vòng bảo hộ năm người này đều là đỉnh tiêm cao thủ tu vi đều đạt đến thông tin ê c ử u trọng nhưng cái này vòng bảo hộ là thẩm dục tự mình bố trí lại há có thể là bọn hắn có thể đánh phá không tốt thẩm dục tới mau bỏ đi nhìn thấy thẩm dục xuất hiện năm cái thông thiên cựu trọng sắc mặt đại biến lập tức từ bỏ công kích nguyên khí cây vòng bảo hộ sau đó hóa thành lưu qua n g hướng truyền tống trận chỗ nhà dân bên trong bỏ chạy cấm thẩm dục nhẹ nhàng phun ra một chữ lực vô hình liền đem chạy trốn năm người cho giam cầm giữa không c h u n g cái này sao có thể coi như thẩm dục là bán thần cảnh chúng ta cũng không đến nỗi liền phản kháng đều làm không được ca bị giam cầm năm người biểu lộ cùng nội tâm đều khá giật mình cùng hoảng sợ bọn hắn điên cùng mong muốn điều động năng lượng trong cơ thể đến sông phá giam cầm cũng nhìn phát hiện tại thẩm dục giam cầm hạ bọn hắn ngay cả thể nội nửa phần năng lượng đều thẩm dục mỉm cười nói lập tức thi triển khống hồn thần thông đem năm người ký ức đều phục chế một phần sau đó tiến hành xem xét thì ra các n g ư ờ i là làm lớn thiên triệu tuyết bay các người a nghe được thẩm dục lời nói ở đây năm người lần nữa biến sắc tuyết bay các là cổ lao thế lực chính là làm lớn thiên triều bên trong cao cấp nhất tông môn thế lực một trong trong tông môn càng là có ba tôn b á n thần cảnh cường g i ả t ỏ a c h ấ n cho dù là làm lớn thiên triều cũng không dám tùy tiện đắc tội bọn hắn sau đó thẩm dục lại đem ba cái kia sát thủ ký ức phục chế một phần đại khái xem sau liền biết lai lịch của bọn hắn, bọn hắn thuộc về làm lớn thiên triều địa sát lâu sát thủ một cái thông thiên cảnh cựu trọng hai cái thông thiên cảnh bắt trọng tuyết bay các l ấ y trọng kim thuê bọn hắn đến ám sát thẩm dục kỳ thật lại là vì cho tuyết bay các năm người sáng tạo c ư ớ p đi nguyên khí cây cơ hội kế hoạch rất hoàn mỹ đáng tiếc bọn hắn đánh giá thấp thẩm dục chân chính thực lực vừng ra đám người này đều là thông thiên cảnh hậu kỳ cường giả giết thực sự đáng tiếc không bằng lưu bọn hắn lại để bọn hắn cho ngươi làm đội cảm tử thẩm dục cười ha hả nói thẩm tiên sinh đề nghị này rất tốt liền nghe thẩm tiên sinh trung vương mỉm cười gật gật đầu sau đó thẩm dục đem tam phủ văn đánh vào tám ngọc bài lại đánh vào phủ văn đưa cho trung vương giống như lần trước vương gia có thể thông qua ngọc bài trưởng khống sinh tử của bọn hắn tiếp lấy thẩm dục giải trừ bọn hắn giang cầm vừa thu hoạch được tự do tám người đều không hẹn mà cùng mong muốn chạy trốn nhưng bọn hắn vừa mới khởi hành liền kêu thả m ngã nào h trên đất cho các ngươi một chút giáo h ư ớ n nhỏ về sau thành thành thật thật thay trung vương làm việc chờ trung vương c ư ớ p đoạt thiên hạ nếu như các ngươi biểu hiện tốt có thể thả các ngươi tự do thẩm dục thanh â m vang lên một người từ dưới đất đứng lên nhìn chằm chằm thẩm dục nói thẩm dục ngươi nếu biết chúng ta là tuyết bay các người ngươi còn dám đối với chúng ta như vậy chẳng lẽ liền không sợ tuyết bay các lựa giận ngươi mặc dù là bán thần cảnh, nhưng chúng ta tuyết bay cắt cũng có ba tôn b á n thần cảnh toa c h ấ n ngươi bây giờ thả chúng ta chúng ta tuyết bay cắt có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu không ngươi liền đợi đến tuyết bay cắt trả thù à? ai xem ra ta vẫn là quá mức t h i ệ n lương thầm dục than nhẹ một tiếng tiếp lấy phốc c ấ m thanh vị tiên nói chuyện thông thiên cảnh cựu trọng thân thể liền nổ t u n g biến thành một đoàn huyết vụ đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được bốn mươi triệu giết c h ó c điểm nhìn thấy đồng bạn b ỏ mình tuyết bay các mặt khác bốn cái thông thiên cảnh hậu kỳ đều theo bản năng thân thể run dày lên các ngươi nhưng còn có khâm ụ thẩm dục ư ờ i hỏi thẩm tiên sinh ngươi nói chuyện giữ lời chỉ cần chúng ta giúp trung vương cấp đoạt thiên hạ ngươi liền thả chúng ta một người lấy dũng khí nói nhìn các ngươi biểu hiện đi biểu hiện tốt liền thả biểu hiện không tốt liền lại nói đi thẩm dục trêu tức nói tốt một lời đã định hy vọng ngươi không cần béo nhờ n u ố t lời đối phương có chút bất đắc gì nói sau đó thẩm dục ánh mắt rơi vào ba cái sát thủ trên thân các ngươi đâu chúng ta lĩnh hội chọn sao trong đó thực lực mạnh nhất sát thủ nói chúng ta đều bằng lòng giúp trung vương cấp đoạt thiên hạ rất nhanh trung vương thân vệ liền chạy đến nơi này tại trung vương mệnh lệnh dưới thân vệ đem đám người này dẫn đi g i n xét thẩm dục thì cùng trung vương quay về tứ hải thương hội mặc dù bán đấu giá quá trình bên trong xuất hiện một chút ngoài ý mới nhưng một lát sau đấu giá hội liền một lần nữa mở ra cuối cùng mười căn biệt thự tổng cộng đánh r i năm mươi ba trăm triệu lạng bạch ngân giá trên trời những cái kia mua xuống biệt thự người mua mặc dù đau lòng bạc nhưng càng nhiều hơn là cao hứng đồng thời gió huyền nhi còn tuyên bố tại sau một tháng trung vương sẽ còn cung cấp mười căn biệt thự tiến hành đấu giá những cái kia không có đập tới biệt thự người vừa cao hứng lại là ư hoán hôm nay mười căn biệt thự đều vô ra năm ba ước đều giá kia một tháng sợ là giá cả lại có phóng đại dù sao người nào không biết biệt thự khu bên trong nguyên khí nồng độ mỗi ngày đều sẽ tăng trưởng chương ba trăm ba mươi bốn chúng ta ngả bài rồi chương ba trăm ba mươi bốn chúng ta ngả bài rồi t h ầ m phụ thẩm dục ở lại vị lạc hắn đang nằm trên ghế phơi nắng đông nhiên hắn phát hiện trong không khí nguyên khí đang theo hư không nội bộ thẩm thấu t h ậ n chí của hắn đi theo tiến vào nội bộ phát hiện những cái kia hư không tầng ngay tại hấp thu nguyên khí hấp thu nguyên khí sau hư không tầng cũng đi theo biến kiên cố thay thế thẩm dục không khỏi nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc hư không tầng cũng cần nguyên khí bồ nếu như đã mất đi nguyên khí bồ hư không tầng liền sẽ biến càng ngày càng y ế u ớt nói cách khác chỉ cần nguyên khí đủ nhiều trong lúc này thiên địa hư không tầng cũng biết biến càng ngày càng kiên cố thậm chí nguyên khí tại đạt tới nhất tập trung chẳng s a u thậm chí có thể tầm bù đại đạo nhờ ư nội g n thiên địa đại đạo đạt tới cùng ngoại thiên địa như thế không còn là thể r á n như vậy nội thiên địa bên trong cũng có thể sinh ra thần cảnh nhưng muốn dựa vào ba cây nguyên khí cây chuyển hóa nguyên khí lời nói mong muốn hòa tan trở thành thể rắn đại đạo còn cần một đoạn thời gian rất dài nhưng nếu là một ngàn gốc nguyên khí cây lời nói cái tốc độ này liền có thể tăng lên rất nhiều nghĩ tới đây thẩm dục đi tới trong phủ đệ một tòa bỏ trống viện lạc phủ đệ quá nhiều thẩm ra nhân khẩu t h a thớt để đó không dùng viện lạc rất nhiều đem còn lại 996 m a i nguyên khí loại cây tử lấy ra sau thẩm dục hướng mỗi một mai hạt giống phía trên nhỏ lên một giọt máu tươi sau liền đem bọn chúng trồng vào trong sân thổ địa bên trong chỉ chốc lát sau 996 m a i hạt giống toàn bộ n à y mầm cũng phá đất mà lên tươi non lục mầm đang hấp thu dương qua n g sau liền bắt đầu phun ra nguyên khí mặc dù mỗi gốc nguyên khí cây mầm non phun ra nguyên khí rất ít nhưng c h í gốc cùng một chỗ phun ra số lượng liền có thêm bởi vậy thẩm phủ nguyên khí là càng ngày càng đậm. ngắn ngủi mười ngày thời gian thẩm phủ nguyên khí nồng độ lại tăng lên mấy lần đặt đến ngoại giới hơn trăm lần sinh hoạt tại nguyên khí như thế nồng đậm hoàn cảnh hạ dù là thẩm ra bọn hạ nhân không h i ể u tu hành thân thể của bọn hắn cũng đi theo biến cường trắng lên trường kỳ ở hai nơi này loại hoàn cảnh hạ bọn hắn thọ nguyên cũng biết dài ra thấy thế thẩm dục dứt khoát t r u y ề n tất cả hạ nhân một bộ thông mạch cảnh công pháp đồng thời đại lượng nguyên khí cũng không ngừng rót vào hư không tường kép tại nguyên khí tầm bồ hạ thẩm phủ chỗ hư không tường kép trình độ chắc chắn đã là ngoại giới gấp đôi nếu có người mong muốn thông qua hư không xuyên thẳng qua chui vào thẩm phủ độ khó liền sẽ tăng lên. Trong thời gian lại qua hai tháng thẩm dục bị gọi vào trung vương phụ phu quân bụng của ta càng lúc càng lớn sợ là không dối gạt được nếu không ta hướng đại gia tuyên bố ta là thân nữ nhi trung vương có chút thấp thỏm nói nói thật nàng cũng thật lo lắng lo lắng quần thần biết nàng là nữ nhân từ đó sinh ra hài lòng dù sao ở bên trong trong trời đất vẫn chưa nghe nói có nữ nhân làm hoàng đế yên tâm có ta tọa c h ấ n ai dám phản ngươi ta giết kẻ ấy cảm nhận được trung vương trong lời nói lo lắng thẩm dục ngữ khí kiên định nói phu quân ngươi thật tốt trung vương nhịn không được tại thẩm dục trên m ặ thôn một cái có thẩm dục vững tâm sau trung vương bắt đầu triệu tập quần thần nghị sự chơi quần thần đều sau khi đến cao cư vương tọa bên trên trung vương nói b ả n vương phải hướng đại gia tuyên bố một sự kiện b ả n vương nhưng thật ra là thân nữ nhi vừa mới nói xong trung vương giải trừ bảo vật che lấp công năng khôi phục thân nữ nhi nhìn thấy một màn này không ít người đều là một hồi trợn mắt hốc mồm tiếp lấy l i ề n bắt đầu xôn xao làm sao có thể vương gia lại là thân nữ nhi vương gia ẩn dấu quá sâu đi chúng ta thế mà không có nửa điểm phát giác xôn xao về sau chính là khủng hoảng cùng bất an bọn h ắ n hiệu chung với trung vương không phải là vì chờ trung vương đăng cơ trở thành khai quốc công thần sao có thể trong lịch sử nhưng xưa nay chưa từng xuất hiện nữ đế nữ nhân làm hoàng đế có thể làm sao vậy bọn hắn chẳng phải là muốn toi công bận rộn một trận y ế n lặng thẩm dục thanh â m vang vọng toàn trường mặc kệ trung vương là thân nữ nhi vẫn là thân nam nhi cũng sẽ không ảnh hưởng hắn cấp đoạt thiên hạ đăng cơ làm đế thật là thẩm tiên sinh nữ nhân làm hoàng đế không có dạng này tiền lệ a một cái quan văn nhịn không được nói không có tiền lệ liền sáng tạo tiền lệ thẩm dục trầm giọng nói bây giờ thiên hạ này chư hầu thực lực ai có thể thắng qua trung vương chẳng lẽ lại cũng bởi vì trung vương là thân nữ nhi Các có khác, các coi các Cho tục chư thoát người liền có thể thoát ly Trung Vương đi đầu quân những người nói, người như nhập người trọng dụng các người Cho nên, không bằng tiếp tục ủng hộ Trung Vương, đi lại tiếp ly thể ta hộ vào sao. đây đầu đầu qua, vị đã sẽ ở mọi ớ lớn i Lại nói có được chỗ câu cùng thể thu tốt nhất. v n g l ờ người ó có i ta trì t duy u r n v ơ n không n g g có ư sẽ là đều ố i Mọi người thủ ta. chúng của đ biết chúng ta phương tiên địa này mạnh nhất cũng liền thông t i ê n cảnh mà ta đã đột phá tới thần cảnh có ta duy trì vương triều bất quá là bắt đầu mà thôi trong tương lai chúng ta còn có thể tấn thăng hoàng triều đế quốc thậm chí thiên triều nghe được thẩm dục lời nói ở đây văn võ đại thần trong lòng lo lắng biến mất không thấy hình bóng ngược lại có chút kích động lên cũng không phải sao có thẩm dục thiên hạ này chi thứ nhất nắm tương lai triều đình tuyệt đối không chỉ là vương triều một khi triều đình trở thành hoàng triều hoặc là đế quốc thân phận của bọn hắn cũng có thể đi theo nước lên thì thuyền lên b à i kiến trung vương sau một khắc vương phủ hưu thừa dẫn đầu c h à o b à i kiến trung vương có hưu thừa dẫn đầu cái khắc văn võ quan viên nhao n h a u không n g ư ờ i hướng vương tọa bên trên trung vương trào rất nhanh trung vương là nữ nhân tin tức liền lấy thiên thủy nói làm trung tâm chỉ lên trời hạ truyền bá ra đồng thời Thẩm lôi thiên hỏi thăm lý càn h không tám mươi chín đ phần mười lý càn khôn mặt mũi tràn đầy chua suốt mà nói chúng ta nguyên bản đều suy đoán hắn là bán thần cảnh không nghĩ tới hắn thế mà có thể đánh phá quy tắc trở thành thần cảnh cừng giả đã hắn là thần cảnh vậy chúng ta còn duy trì tiết cử sao lôi thiên hỏi thế nào duy trì lý càn khôn tức giận lại tiếp tục chống đỡ hai chúng ta tông đạo thống đều muốn hủy diệt phái người đi thuyết phục tiết cử nhường hắn mau chóng đầu hàng tới trung vương dưới trường a hắn chưa hẳn chịu lôi thiên mướn mày lý càn k h ô n trong mắt hiện lên một vệ sắc cơ hắn có chịu hay không không quan trọng nếu như hắn không thất thời liền trực tiếp nhường hắn ngoài ý muốn chết ta cũng được ta nhường như khói đi thuyết phục hắn hy vọng hắn có thể biết thú lôi thiên khẽ thở dài phương nam thiên thiếu quân đại doanh trong khoảng thời gian này thiên thiếu quân liên tiếp đại thắng đã cầm xuống hoài vương hòa sở vương một phần ba địa bàn hai vị phản vương tổn thất cũng có chút t h ả g trọng t i ế t cử có lòng tin trong vòng nửa năm chiếm đoạt hai cái này phản vương đúng lúc này một cái thân vệ tiến đến báo cáo đại soái như khói cô nương cầu kiến mong mời không ta tự mình đi n g h đón t i ế t cử có chút kích động nói sau đó đứng dậy đi ra phía ngoài hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay không thể rời bỏ thần tiêu tông cùng lôi minh tông đại lực duy trì mà l i ễ u như yên thì là hai tông đại biểu đảm nhiệm tam phương người liên lạc đương nhiên t i ế t cử đối liệu như yên cũng là rất có hào cảm chỉ chốc lát sau hai người cùng một chỗ tiến vào đại doanh song p ư ơ n g sau khi ngồi xuống tiết cử hai mắt sáng tỏ nhìn xem liễu như yên mỉm cười hỏi như khói cô nương hôm nay tới đây thật là hai tông có chuyện quan trọng truyền đạt liễu như yên trên mặt hiện lên xoắn suýt cùng vẻ do dự tiết công tử ta lần này đến là hy vọng ngươi hướng trung vương đầu hàng cái gì tiết cử có chút không dám tin tưởng mình lốt a i thế lực của hắn mặc dù không bằng trung vương nhưng cũng vẹn vẹn so trung vương kém một chút nếu như cầm xuống hoài vương hòa sở vương hai người chưa hẳn không thể cùng trung vương tách ra vật cổ tay tiết công tử ta cũng không muốn để ngươi đầu hàng liễu yên khổ s ở nói nhưng trung vương bên người thẩm tiên sinh là thần cảnh cừng giả thần cảnh trí tưởng đừ liền xem như thiên t r i ệ u đều trêu c h ọ c không nổi nếu như ngươi không đầu hàng chỉ sợ chỉ có một con đường chết chương ba trăm ba mươi lăm cao tốc quyết trương chương ba trăm ba mươi lăm cao tốc quyết trương nghe liễu như yên kiểu nói này thiết cử sắc mặt biến càng phát ra khó coi hắn trầm mặt một hồi nhìn qua liễu như yên nói rằng nếu như ta không đầu hàng thần tiêu tông cùng các ngươi lôi minh tông có phải hay không sẽ không tiếp tục c ù n g hộ ta liễu như yên nhẹ nhàng gật đầu Để ngươi bây giờ đầu nhập vào trung vương còn mang theo mấy đạo cương vực đã qua trung vương bên kia chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi đến cùng đầu hàng không đầu hàng ngươi suy nghĩ thật kỹ ta ba ngày sau lại đến hy vọng ngươi có thể cho ta một cái khẳng định đáp án vừa mới nói xong l i ễ u như yên liền phiêu nhiên mà đi chờ l i ễ u như yên vừa đi tiết cử thẳng tắp thân thể bỗng nhiên nhuyễn than sổ g ư ớ i đồng thời trong nội tâm cũng tràn ngập một cỗ cảm giác cực kỳ không cắm lòng nhưng hắn lại biết nếu như đã mất đi thần tiêu tông cùng lôi minh tông duy trì đừng bảo là tiến thêm một bước coi như muốn giữ vững hiện tại địa bàn đều khó có khả năng dù sao dưới tay hắn thiếu khuyết cao thủ trước đó những cao thủ kia đều là hai tông phải tới nếu như hai tông đem cao thủ cho đ ề u đi nói không chừng ngày nào hắn liền bị thích khách cho ám sát phải biết mấy tháng này hắn cùng hoài vương sở vương khai chiến sau khi hai đại phản vương nhưng không có thiếu phái thích khách đến ám sát hắn đều bị thần tiêu tông cùng lôi minh tông cao thủ ngăn cản trở về sau một lúc lâu t i ế t cử dần dần bình tĩnh lại hắn vẫn là quyết định đầu hàng liễu như yên nói rất có đạo lý hắn mang theo mấy đạo cương vực cùng hơn hai trăm vạn đại quân đầu nhập vào trung vương coi như không thể phong vương nhưng phong hắn làm cái quốc công không có vấn đề à. hơn nữa hắn cũng hiểu biết một chút trung vương tình huống đối phương đối giới trướng bách tính vẫn tương đối thiệt đái sau ba ngày liễu như yên đến lần nữa t i ế t cử biểu lộ hắn bằng lòng đầu hàng tâm tư liễu như yên vì thế cảm thấy rất là cao hứng lập tức trở về báo cáo cái này tiết cử coi như thức thời lôi minh tông hài lòng gật đầu dạng này như khói ngươi theo bản tọa cùng một chỗ tiến về thiên thủy nói một chuyến sau đó lôi minh thông qua đưa tin phủ đem tiết cử đầu hàng tin tức thông chi lý cắn khôn cũng hẹn gặp tại thiên thủy nói hội hợp mấy canh giờ sau trung vương phủ thân vệ đến báo cáo thần tiêu tông cùng lôi minh tông tông chủ cùng nhau mà đến thỉnh cầu gặp nàng ngay vậy trung vương có chút kích động dù sao hai cái này tông môn đều không phải là bình thường tông môn chính là đại diễn quốc bên trong cường đại nhất tông môn hơn nữa cũng là có ủng hộ của bọn hắn đại diễn quốc khả năng kiến quốc bởi vậy hai cái này tông môn đại biểu ý nghĩa cũng không giống nếu như hai cái này tông môn có thể tuyên bố duy trì nàng như vậy nàng là sẽ trở thành chính thống hy vọng cùng tỷ lệ ủng hộ đều sẽ tăng lên rất nhiều nàng cũng biết càng thêm dễ dàng cướp đoạt giang sơn đi đem hai vị tông chủ an trí tại đón khách s ả n h bản v ư ơ n g sau đó liền đến sau khi ra lệnh trung vương lập tức cho thẩm dục truyền âm nhường hắn tranh thủ thời gian đến một chuyến vương phủ đưa tin phụ vừa chuyển ra thẩm dục thân ảnh đ ỗ n g xuất hiện sau đó hai người cùng đi gặp hai vị tông chủ gặp qua trung vương gặp qua thẩm tiên sinh theo thẩm dục hai người bước vào đại s ả n h lý càng k h ô n lôi thiên cùng liệu như yên lập tức đứng lên hành lễ thần thái rất là cùng kính hai vị tông chủ không cần đa lễ mời ngồi trung vương đi vào chủ vị ngồi xuống thẩm dục thì ngồi ở bên người nàng đơn giản hàn huyên vài câu lôi thiên bỗng nhiên mỉm cười nói trung vương điện hạ hai chúng ta tông đã thuyết phục tiết cử đến đây đầu nhập vào tại ngài không biết ngài có phải không có thể tiếp nhận tốt thật sự quá tốt rồi trung vương đại hỷ bây giờ tiết cử thật là gần với nàng chư hầu nếu như tiết cử đầu nhập vào thế lực của nàng cùng hy vọng đều sẽ tăng lên rất nhiều bản vương bằng lòng tiếp nhận tiết cử đầu nhập vào hơn nữa bản vương cũng sẽ không bạc đại h chờ hắn đầu nhập vào tới b ả n vương phong hắn làm quốc công còn có thể nhường hắn duy trì liên tục t h n g m i n h trung vương rộng lượng tiểu nữ tử thay tiết cử cảm ơn vương gia liệu như yên đứng dậy hướng trung vương hạ bái nói thánh nữ không cần đa lễ đây là hẳn là trung vương cười đáp lại sau đó song phương bắt đầu thương nghị đầu hàng cùng tiếp thu công việc bất quá song phương chỉ nói đ ạ i khái kỹ càng công việc phải do thủ hạ thần tử đi thương lượng vương gia hai người chúng ta có một thỉnh cầu không biết có nên nói hay không lôi thiên có chút ngượng ngùng nói hai vị t ô n chủ nói thẳng không sao trung vương trong lòng cao hứng biểu hiện được rất đại độ hai chúng ta tông cũng nghĩ hướng vương g i a mua sắm mấy bộ biệt thự không biết vương g i a có thể hay không thành toản lôi thiên tiếp tục nói cái này trung vương lộ ra vẻ do dự các người mỗi tông có thể mua mua ba bộ về phần giá cả à, dựa theo năm trăm i triệu lạng bạch ngân tính toán như thế nào thẩm dục vào lúc này mở miệng đa tạ vương g i a đa tạ thẩm tiên sinh lôi thiên cùng lý càn khôn không khỏi đại hỷ về phần năm trăm i triệu lượng bạch ngân một bộ có thể hay không quá đắt bọn hắn căn bản không quan tâm bởi vì hai đại tông môn tồn tại thời gian so đại diễm quốc còn rất dài lâu riêng phần mình xuất ra một mươi năm trăm i triệu lạng bạch ngân mua sang biệt tự h căn bản cũng không gọi sự t ỉ n h ngược lại cảm thấy chiếm đại tiện nghi dù sao bạc có thể kiếm nhưng nguyên khí dư thừa biệt thự lại khó được mấy ngày sau trung v ương bên này phái ra một c h i sứ đoàn tiến về thiên thiếu quân bên kia trao đổi đầu hàng công việc bởi vì tiết cử đã quyết định đầu hàng sứ đoàn đã qua đơn giản là thương lượng một chút chi tiết vấn đề cho nên tiến triển m ộ ư ơ i phần thuận lợi vẹn vẹn đã qua năm ngày trung v ương bên này liền phái ra văn thần võ tướng cùng quân đội đi đón quản tiết cử địa bàn chờ đem tiết cử tất cả địa bàn đều tiếp thu sau mới có thể chính thức hướng về thiên hạ tuyên b Quá theo r ì n này k dài một hai n g là Làm ế t chuyện này phát xảy ra trung vương là danh vọng phóng đại mỗi ngày đều có rất nhiều nhân tài tìm tới dựa vào nguyên bản nhân tài không đủ rất nhanh liền đạt đến nhân tài còn thừa thế là văn thần võ tướng đều thúc giục tranh thủ thời gian khai chiến đi tại thiết cử đầu nhập vào tới sau trung vương binh lực đạt đến hơn bốn trăm vạn thế là lần này xuất binh trực tiếp chia ra tám đường trực tiếp tiến đánh tám nói mỗi chi đại quân bên trong đều có siêu thần quân đoàn cao thủ tọa c h ấ n cho nên đối mặt địch nhân kia là đánh đầu tháng đó không đến một tháng thời gian tám nói địa bàn toàn bộ bị trung vương chiếm đoạt địa bàn của nàng cũng tăng trưởng tới hai mươi từ nói c h i ế m cứ đại diễm quốc một phần ba địa bàn thậm ra chín trăm chín mươi tám gốc nguyên khí cây liên tiếp không ngừng phun ra nguyên khí khiến cho thẩm gia phủ đệ nguyên khí nồng đậm tới cực điểm ít nhất là ngoại giới gấp mấy trăm lần thẩm ra trên dưới căn bản là hút không hết bởi vậy đại lượng nguyên khí hướng trong hư không thẩm thấu khiến cho thẩm gia chỗ phiến khu vực này hư không tường kép cường độ đạt đến trước kia gấp ba những cái kia có thể xuyên thẳng qua hư không c ư ờ n g giả đến đều sẽ bị hư không tường kép ngăn cản ở bên ngoài đồng thời thẩm dục mắt thấy nguyên khí quá nhiều cũng thích hợp đem khóa lại nguyên khí hướng ra phía ngoài thả ra một chút những nguyên khí này xuất hiện tại thiên thủy đạo thành bên trong tự nhiên tiện nghi những cái kia ở tại thiên thủy đạo thành người tu hành không ít người đang hấp thu nguyên khí sau đều đ chuyện truyền ra sau khiến cho thiên thủy nói giá phòng cũng bắt đầu nước lên thì t u y ệ n lên chương ba trăm ba mươi sáu đại phượng vương triều chương ba trăm ba mươi sáu đại phượng vương triều tại trung vương địa bàn khuyết t r ư ơ n g đến hai mươi bốn nói không lâu về sau hoài vương hòa sở vương phái ra sứ đoàn đi vào thiên thủy nói hai cái này phản vương phái sứ đoàn tới cũng là dự định đầu nhập vào trung vương dù sao hai người bọn hắn liên thủ đối kháng t i ế t cử đều liên tục bại lui đối đầu trung vương càng thêm không có hy vọng thắng lợi cho nên hai người vừa thương lượng không bằng trực tiếp đầu hàng tính toán t i ế t cử dạng này người ngoài đầu nhập vào tới đều có thể thu hoạch được quốc công chi vị Bọn hắn thân làm thành viên hoàng thất đầu nhập vào tới, vương vị nhất định thất tới, làm vào vị đầu cho ó t ể b ả trụ. Lại nên ó i loại thiện đái cái đi tới. bọn bọn hắn đầu nhập gương Nếu như Trung Vương thiện đái bọn hắn, cái khác phản vương chỉ sợ cũng đến đi theo đầu nhập n khác chỉ theo Cho đầu đầu mẫu. vào vào là làm một sợ đang nói điều kiện lúc hoài vương hòa sở vương cũng có chút công phu sư tử ngoạn không ngừng yêu cầu bảo trụ chính mình tất cả tài sản không nói còn muốn giữ lại năm mươi vạn quân đội hơn nữa còn muốn cầm một đạo c h i địa làm đất phong đối với cái này trung vương tự nhiên không có khả năng bằng lòng dù sao lấy điều kiện của nàng muốn đánh bại hoài vương hòa sở vương vẫn là rất dễ dàng đã có thể nhẹ nhõm bắt lấy bọn hắn dựa vào cái gì đáp ứng bọn hắn như vậy quá mức điều kiện thế là vẹn vẹn tiếp kiến sứ đoàn một lần sau nàng liền đem đàm phán sự t ì n h giao cho văn thần đi làm đồng thời có thể ám chỉ bọn hắn có thể cường ngạnh một chút trải qua dài đến một tháng đàm phán hoài vương hòa sở vương không thể không bằng lòng trung vương điều kiện bởi vì trung vương đại quân đã tiếp cận hơn nữa xuất lĩnh đại quân vẫn là tiết cử tiết cử còn không có đầu hàng lúc song p ư ơ n g liền đại chiến mấy tháng lại đánh nhau thật tình thật làm cho tiết cử đặt xuống bọn hắn đối phương chắc chắn sẽ không cho bọn họ quả ngon để ăn thậm chí khả năng giết bọn hắn cho nên hai cái phản vương lập tức tỏ thái độ hướng trung vương đầu hàng cái này khiến trung vương rất là phiên m u ộ n mà hoài vương hòa sở vương đầu hàng sau có thể bảo vệ nắm vương vị nhưng muốn đem vương phủ rời đến thiên thủy nói chừng o à i ra bọn hắn mỗi người có thể bảo vệ giữ lại ba ngàn thân vệ danh hạ cửa hàng địa sản cũng phải sung công dù sao cái này hai hàng từ khi tạo phản sau liền lấy được đại lượng cửa hàng cùng địa sản nếu như không đem những này địa sản cửa hàng đoạt lại bọn hắn địa bàn bên trên bách tính sợ là không có có thể trồng trọ bởi vì cái gọi là đánh một gậy cho một quả táo ngọt tại hoài vương hòa sở vương đi vào thiên thủy nói sau trung vương lấy bốn trăm i triệu hai giá cả phân biệt bán cho nhị vương một ngôi biệt thự nguyên bản trong lòng rất là khó chịu nhị vương lập tức đôi trung vương m a n g ơn dù sao hiện tại biệt thự giá cả đã tăng vọt đến tám ước đây là tháng này tứ hải thương hội bên trên bán đấu giá giá cả không ngoài sở liệu trong tương lai biệt thự giá cả sẽ còn tăng vọt bởi vì hiện tại biệt thự khu bên trong nguyên khí thực sự quá dư giả dù cho có mấy trăm người ở bên trong tu hành nguyên khí nồng độ vẫn tại duy trì liên tục tăng trưởng ngay cả lý cản khôn cùng lôi thiên hai cái này tông chủ đều tại biệt thự khu bên trong cư ngụ xuống tới theo hải vương h ò a sở vương đầu hàng cái khác tạo phản phiên vương giã động đầu hàng tâm tư dù sao hải vương h ò a sở vương vẫn rất có đại biểu tính dù sao bọn hắn là trước hết nhất tạo phản ba cái phiên vương v ề phần cùng bọn hắn cùng phê tạo phản minh vương đã bị thẩm dục làm cho chết vì nắm những ngày phiên vương miễn cho bọn hắn công phu sư tử n g o ạ m trung vương cũng không có phái người đi tiếp xúc bọn hắn mà là chờ lấy bọn hắn chủ động tới cửa cứ như vậy lôi kéo nửa tháng trung vương cũng sắp sinh rốt cục có phiên vương phái người tới hơn nữa kéo đến tận năm cái phiên vương sứ đoàn có hoài vương hòa sở vương tiền lệ tại trung vương bên này trực tiếp cho ra danh giới cuối cùng tài sản riêng có thể giữ lại nhưng cửa hàng địa sản nhất định phải giao ra bất quá có thể cho bọn họ một bộ biệt thự v ề i mua giá cả bốn trăm i triệu bất quá trung vương chỉ cấp bọn hắn nửa tháng thời gian cân nhắc vượt qua nửa tháng chắc chắn sẽ không cho bọn họ điều kiện như vậy không ngoài sở liệu chỉ chờ hai ngày cái này năm cái phiên vương liền đầu hàng tiếp lấy cái khác phiên vương g ã i nhau nhau phái người tới tiếp xúc trung vương vẫn như cũ cho ra giống nhau điều kiện thế là những n à y phiên vương lần lượt đầu hàng theo những ngày phiên vương đầu hàng trung vương chiếm lĩnh địa bàn đã đạt tới năm mươi cái nói bất quá muốn tiêu hóa những địa bàn này còn cần một chút thời gian cho nên trung vương tạm thời không có tiến đánh thế lực khác ý tứ lại qua tầm m ộ ư ơ i ngày trung vương sinh sinh một nhi tử thẩm dục cùng trung vương một phen thương lượng sau nhường đứa con trai này cùng trung vương họ sợ thẩm dục dù sao đến từ hiện đại nếu như hắn là thế giới này người hơn phân nửa rất khó tiếp nhận nhi tử đi theo mẫu thân họ cuối cùng thẩm dục cho nhi tử đặt tên sở hạo lấy xong tên sau hắn âm thầm cười trộm nhường trung vương hơi nghi hoặc một chút nhà mình phu quân tại cười ngây nô g cái gì làm trung vương ngồi xong trong tháng sau nàng dưới trướng binh mã liền bắt đầu triển khai đối thế lực khắp nơi thảo phạt chỉ dùng thời gian ba tháng ngoại trừ nô q u ố c chiếm lĩnh địa bàn toàn bộ lạc vào trung vương chi thủ sau đó nô q u ố c bên kia phái ra sứ giả đến đây trao đổi nô q u ố c bên kia biểu thị có thể trả lại đại diễm quốc tất cả quốc thổ nhưng là trung vương đến bồi thường bọn hắn một khoản cao đến một trăm linh triệu lạng bạch ngân quân phí đề nghị này bị văn võ đại thần nhất trí phản đối bây giờ trung vương là muốn tiền có tiền cần lương ăn có lương thực muốn tinh binh có tinh binh. dưới loại tình huống này làm sao có thể dùng tiền đi mua lãnh thổ phái binh đánh xuống không tốt sao húng chi những n à y văn võ quan viên đ ấ y lòng đều có tiểu tâm tư nếu như dùng tiền mua về hai nước quan hệ khẳng định sẽ h ò a hoãn về sau liền không có t i ế n đánh nô g quốc lấy cớ nhưng mình phái binh bật lại kia hai nước cựu hận liền sẽ tiến một bước làm sâu thêm dạng này bọn hắn bên này về sau cũng có hướng nô g quốc tiến quân lấy cớ lọt vào cự tuyệt sau nô g quốc sứ giả chán nản mà rời đi sau đó tại sau ba ngày trung ương chính thức đối nô quốc tiểu chiến tiếp lấy đại quân điểm ba đường thẳng hướng nô quốc chiếm cứ lãnh thổ trung vương dưới trướng cao thủ đông đảo hoàn toàn có thể làm được một quyền mở thành dù cho ngô quốc đại quân tương đối tinh nhuệ nhưng cũng hoàn toàn không phải trung vương đối thủ liên tiếp sau khi đại bại chỉ có thể rút về nhà mình lãnh thổ mà trung vương cũng chính thức thu hồi ngô quốc chiếm cứ lãnh thổ tại dân gian u y vọng đạt đến đ ỉ n h phong bây giờ liền chỉ còn lại kinh thành một tòa cố thành chỉ cần cầm xuống kinh thành cái này đại d i ễ m quốc lãnh thổ liền toàn về trung vương phu quân ngươi nói ra quốc sau chúng ta quốc đô là định tại kinh thành vẫn là định tại thiên thủy nói trung vương tựa ở thẩm dục trong ngực hỏi định tại thiên thủy nói thẩm dục nói thiên thủy nói mặc dù nhỏ Nhưng dựng chúng nhiều kiến thể thêm thể có có ta tu xây đi, vậy à i lại kiếm tiền. tòa tính tác, thể Tốt, nguyên dạng này năng cung cương công khí bách cư lực cấp có xá, đã vị v ta liền nghe phu quân đem tương lai đô thành định tại thiên thủy nói đúng rồi quốc hiệu còn không có định đâu ngươi nói ta nên dùng cái gì làm quốc hiệu trung vương hỏi lại thẩm dục nghĩ nghĩ diễm đại biểu hòa diễm ngươi là hoàng tộc một lần nữa kiến quốc đại biểu dục hỏa trọng sinh không bằng lấy phượng làm quốc hiệu trung vương chăm chú tưởng tượng cảm thấy thẩm d ụ lời này có đạo lý vì vậy nói t i ế tốt về sau chấm quốc gia liền gọi đại phượng vương triều ngay kế tiếp t r u n chương t i ba trăm quần u thần, t ba mươi bảy thiên kinh chương ba trăm ba mươi bảy thiên kinh cuối cùng trung ương chọn lựa ra một mươi tên võ tướng diễn phần mình xuất lĩnh một mươi vạn đại quân đi tiến đánh kinh thành thẩm huy cũng là lanh binh tướng lĩnh một trong không có gì bất ngờ xảy ra chờ đánh xuống kinh thành trung vương chính thức đăng cơ sau thẩm huy tức vị lại phải nói lại đáng nhắc tới chính là tại thẩm dục t r ợ giúp hạ thẩm huy đã đạt tới nguyên thần cảnh vẫn là nguyên thần cảnh cựu trọng bất quá tu vi tăng lên quá nhanh khiến cho hắn căn cơ hơi có vẻ phù phiếm chờ hắn ổn định căn cơ sau thẩm dục liền có thể t r ợ hắn bước vào pháp tướng cảnh rất nhanh trăm vạn đại quân liền bắt đầu hướng kinh thành xuất phát nhận được tin tức khai nguyên đế đầu tiên là chửi ẩm lên tiếp lấy liền lâm vào khủng hoảng vô tận bên trong bởi vì trung vương tiến đến nam cương đạo liền thích lúc hắn từng phái người đi ám sát trung vương nếu như chờ trung vương đại quân đánh xuống kinh thành sẽ bỏ qua hắn a cho nên khai nguyên đế sinh lòng một tế dự định dẫn người chạy ra đại diễm quốc nói không chừng về sau còn có đông sơn tái khởi cơ hội ngay hôm đó thẩm dục cùng trung vương ngay tại đùa trăng tròn không lâu tiểu nhật thiên n g ẫ nhiên có thân vệ đến báo cáo nói là thái thượng hoàng tới hắn thế mà còn chưa chết thẩm dục hơi kinh ngạc nói hắn vốn cho là thái thượng hoàng lâu như vậy không lộ diện hẳn là chết tại vu tộc bí cảnh vạn, vạn không nghĩ tới hắn thế mà có thể còn sống trở về giống nhau trung vương cũng có chút ngoài ý mới rất nhanh thẩm dục cùng trung vương liền gặp được thái thượng hoàng sở ngọc ngươi thật sâu tâm cơ thế mà tại chấm trước mặt ngụy trang hơn hai mươi năm vừa thấy mặt thái thượng hoàng cứ như vậy nói rằng phụ hoàng thứ lỗi ta cũng là bị bất đắc dĩ trung vương bình tĩnh hồi đáp trước kia nàng còn muốn e ngại thái thượng hoàng ba phần nhưng bây giờ nàng đối thái thượng hoàng đã không có mảy may e ngại hử thái thượng hoàng hư lạnh một tiếng tiếp tục nói tại thiên hạ chưa từng có nữ tử là đế tiền lệ không bằng d ạ n g này cái này hoàng vị vẫn là từ chấm đến ngồi bất quá chấm có thể lập ngươi nhi tử là hoàng thái tôn chờ chấm chấm năm sau liền từ con của ngươi đến kế thừa ho thẩm dục cùng trung vương gọi là một cái im lặng trung vương lập tức nói phụ hoàng cái này chỉ sợ không ổn ngươi như là đã thoái vị nào có một lần nữa thượng vị đạo lý lại nói thiên hạ này là ta một tay đánh xuống coi như nữ nhi chịu thủ hạ ta văn võ cũng không chịu a chỉ cần ngươi bằng lòng thủ hạ ngươi văn võ chớ tự nhiên có thể làm được bọn hắn thái thượng hoàng có chút tự tin nói ngươi giải quyết được a thẩm dục thanh â m vang lên đầu tiên ta liền không đồng ý ngươi đến giải quyết ta một cái thử một chút ngay được thẩm dục lời nói thái thượng hoàng sắp mặt lập tức biến xanh xám nhưng ngay lúc đó lại lần nữa hiện ra nụ cười thẩm tiên sinh chấm bít ngươi sở ngọc có thể có thành tựu của ngày hôm nay toàn bộ nhờ ngươi nâng đỡ ngươi yên tâm chỉ cần ngươi duy trì chớm châm phong ngươi làm nhất tự tịnh kiên vương lao đăng ta nhìn ngươi là nằm mơ thẩm dục khinh bị nhìn xem thái thượng hoàng đang khi nói chuyện hắn đem trung vương ôm vào trong ngực trung vương là nữ nhân ta con trai của nàng cũng là nhi t ử ta ta đặt vào nữ nhân ta không ủng hộ chạy tới ủng hộ ngươi một ngoại nhân ngươi cảm thấy ta đầu góc có hồ sao cũng không thể nói như vậy thái thượng hoàng ngụy biện nói ta là sở ngọc phụ thân ngươi cha vợ tính thế nào là người ngoài đừng suy nghĩ thẩm d ụ không chút khách khí cự tuyệt thẩm dục cha xét thái thượng hoàng khí vận hàn khí vận bên trong nguyền rủa không ngừng cùng hàn khí vận hoàn toàn hòa làm một thể hơn nữa n g u y ê n rủa còn tại điên cùng thôn vệ hàn khí vận không được bao lâu hàn khí vận liền sẽ bị hoàn toàn thốt vệ hóa thành nguyền r ù a vì cái gì thái thượng hoàng không hiểu hỏi hắn cũng biết qua thẩm dục tình huống cảm thấy thẩm dục không đến mức cầm lời nói dối lừa gạt hắn thẩm dục chầm dai nói ngươi thôn vệ quốc vận không có vấn đề nếu như ngươi không làm hoàng đế có lẽ còn có thể sống lâu một đoạn thời gian nếu như ngươi làm hoàng đế nguyên rủa liền sẽ bị kích thích gia tốc tử vong của ngươi không có khả năng đây không có khả năng ngươi đang gặp chấm thái thượng hoàng quát lừa ngươi thẩm dục khinh thường nói ngươi cẩn thận hồi tường hạ ngươi có phải hay không đặc biệt không may đây chính là khí vận s ó i mòn dấu hiệu thái thượng hoàng cẩn thận hồi tưởng một phen liên tưởng đến tại vu tộc bí cảnh bên trong tăng lộ hắn có chút tin tưởng xem ở ngươi là sở ngọc phụ thân phân thượng nhắc nhở ngươi một câu ở sau đó thời gian ngươi nên hưởng thụ liền hưởng thụ a ngươi thời gian không nhiều lắm thẩm dục cười xấu xa lấy nhắc nhở a ngươi là lừa gạt chấm chấm mới sẽ không tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ thái thượng hoàng gầm thét lên muốn tin hay không thẩm dục cười khẩy nói người nữ ngươi liên hợp người ngoài lừa gạt chấm chấm muốn giết ngươi sau một khắc thái thượng hoàng hai mắt xích hỏng phất tay li nhưng có thẩm dục ở bên cạnh lại thế nào khả năng nhường hắn thương làm hại trung vương đâu cho nên thẩm dục giương tay v ộ một cái liền đem thái thượng hoàng trò cầm giữ lên sau đó lách mình biến mất tại nguyên chỗ nửa k h ắ c đồng hồ sau thẩm dục trở về trung vương có chút bận tâm nói phu quân ngươi sẽ không phải bắt hắn cho yên tâm hắn dù sao cũng là phụ thân của ngươi ta như thế nào lại giết hắn thẩm dục cười nói ta đem hắn đưa đến làm lớn tiên t r i ề u đi chờ hắn sau khi trở về ngươi đã đăng cơ làm đế phu quân ngươi thật tốt tốt bao nhiêu phu quân ta thay ngươi tái sinh một đứa bé a thẩm dục không nói hai lời đem trung vương chặn ngang ô m lấy hướng nàng trong tầm cung đi đến sau m ộ ư ơ i ngày m ộ ư ơ i đường đại quân lần lượt đến kinh thành đem chọn tòa kinh thành cho bào quanh vây lại vốn cho là sẽ kinh nghiệm một trận đại chiến dù sao kinh thành bên trong vẫn là có bảy tám mươi vạn binh mã nhưng vạn vạn không nghĩ tới cùng ngày kinh thành bên trong người liền đầu hàng dẫn đầu đầu hàng chính là n g u tuyết t h o á n h vụ thân sùng lễ hầu kinh thành đầu hàng nhường m ộ ư ơ i đường đại quân rất là thất vọng ngày đó m ộ ư ơ i đường đại quân liền tiến vào chiếm giữ kinh thành tiếp thu kinh thành bên trong tất cả binh mã sau đó cứ dựa theo danh sách bắt đầu bắt người xét nhà đây là trung vương cùng một đám văn võ đại thần đã sớm thương lượng xong dù sao kinh thành bên trong quan lại quyền quý đều đã mục nát tham ô thành tính không có đạo lý đều cải thiên hoán điệu các ngươi một câu đầu hàng cái gì đều không nỗ lực a nên thanh toán vẫn như cũ đến thanh toán nhiều nhất để ngươi bảo trụ một cái mạng đương nhiên súng lễ hầu không có việc gì người nào không biết nữ nhi của hắn ngu tuyết o ánh là thẩm dục hồng nhan c h i kỷ nói không chừng về sau còn muốn gả vào thẩm gia động thẩm dục c h á vợ quả thực chăn sống trọn vẹn bỏ ra thời gian mười ngày trung vương đại quân đem kinh thành mạnh mẽ dọn d ẹ p một lần mà kê biên tài sản tu hành tài nguyên trở quả thực khó có thể tưởng tượng trọn vẹn bù đắp được trước đó đại diễm quốc một trăm năm thu thuế bởi vậy có thể thấy được kinh thành quan lại quyền q u ý đến cỡ nào giàu có đây là chỉ kê biên tài sản một bộ phận nếu như toàn bộ kê biên tài sản cái số này khẳng định còn phải gấp bội theo kinh thành bị cầm xuống trung vương cũng chuẩn bị tại thiên thủy nói lên ngôi đã thiên thủy nói được lập làm mới quốc đô lại để thiên thủy nói khẳng định không thích hợp bởi vậy đổi tên là chợi đều biệt xưng thiên kinh chương ba trăm ba mươi tám thần vương cảnh cựu trọng chương ba trăm ba mươi tám thần vương cảnh cựu trọng trung vương đăng cơ nghi thức rất hữu vĩ Cả ngay ư ớ c cả tất t ô n môn xem đến đăng nghi đều có đến xem lễ đăng cơ nghi thức lễ dài kéo n đăng cơ nghi thức kết thúc, một cái tên là đại Phượng Vương、Triều、cũng chính thức thành Nghiên n h thúc. Theo thức thúc, thức hiệu giờ mới cái Đại Triều một kết kết cơ Hoa Quá là lập. a kế tiếp quá hoa nữ đế lớn phong quần thần văn võ đại thần chức quan trên cơ bản đều chiếm được tăng lên ngay cả trung nguyên sơn đều đi theo quan thăng hai cấp trở thành lương thảo tư lục phẩm quan viên đồng thời quá hoa nữ đế còn chính thức đã sắp phong sáu cái quốc công m ộ ư ơ i sáu h ầ u tước ba mươi bốn ba tước cùng trên trăm tử tức chờ một chút lục đại quốc công bên trong có thẩm h u một chỗ cám rủi tiết cử cũng đứng hàng quốc công nguyên bản nữ đế định cho thẩm dục phong vương nhưng bị thẩm dục tự tuyệt theo đại phượng vương triều thành lập hồng hồng hỏa hỏa đô thành xây dựng thêm công trình cũng đi theo khởi động nguyên bản tiên thủy đạo thành một phía đã trở thành nguyên một đám to lớn công trường vô số công nhân tại trên công trường lao động lấy đối với cái này những công nhân này không có bất kỳ cái gì bất mãn ngược lại làm được cực kỳ khởi k ì n h bởi vì bọn hắn làm việc đều là có tiền công nhưng cầm hơn nữa tiền công cũng không thấp kê biên tài sản tiền triều quan lại quyền quý sau quá hoa nữ đế có thể nói giàu đến chảy mỡ cái này vàng bạc đến lưu thông lên mới có giá trị cho nên tại thẩm dục theo đề nghị nữ đế bắt đầu bó lớn bó lớn xài bạc đồng thời tại thẩm dục theo đề nghị nữ đế còn gây dựng bên trong thư c á t triệu tập m ộ ư ơ i hai người giúp nàng xử lý chính vụ cái này giảm mạnh nữ đế lượng công việc cái này không coi như nhàn nhã nữ đế mang theo hải tử chạy tới thẩm gia ăn trực bây giờ thẩm phủ bên trong nguyên khí nồng nặc đáng sợ trong phủ tất cả thực vật đều là sinh cơ bừng bừng ngược lại những nguyên khí này cũng dùng không hết thẩm dục liền n h ư ờ n g nguyên khí cây đem bộ phận nguyên khí k h u y ế t tán tới toàn bộ thiên kinh thành bây giờ thiên kinh thành bên trong nguyên khí đã là lúc đầu gấp ba tà hữu trước đó thiên kinh thành nguyên khí nồng độ tăng lên đã hấp dẫn bộ phận người tu hành đến tại nữ đế đang cớ lúc thiên hạ các đại tông môn đến đây xem lễ sau phát hiện thiên kinh thành rượu d ụ n g sau không ít người đều đi theo dừng lại xuống tới lưu lại làm gì tự nhiên là tu hành trát vào tối tại thẩm phủ ăn xong cơm tối nữ đế mang theo nhi tử lưu luyến không rời hồi cung đi đưa t i ệ n nữ đế thẩm dục lấy ra một g ố c nhìn như hư t hảo cây tối cây này một tên là hư không thần thụ có thể tắm dễ hư không khiến cho hư không biến vững chắc tại rút chúng hư không thần thụ sau thẩm dục liền quyết định đem nó trồng ở đô thành bên trong trước đó nữ đế còn không có định đô cho nên hắn không có lựa chọn trồng bây giờ đều đã định đô cũng nên là gieo xuống hư không thần thụ thời điểm chỉ thấy thẩm dục đem hư không thần thụ hướng mặt đất ném đi tại tiếp xúc đến mặt đất sau hư không thần thụ liền sinh trưởng ra đại lượng bộ r ễ đâm vào thổ địa chỗ sâu tiếp lấy những này r ễ cây lại trực tiếp đâm vào hư không bên trong trong chốc lát những này bộ r ễ liền trải rộng thiên kinh thành bên trong hư không khiến cho vùng hư không này biến cực kỳ kiên cố thẩm dục kiểm tra một hồi bình thường thần cảnh đã không có cách nào tại vùng hư không này bên trong xuyên thẳng qua chỉ có đạt tới thần cảnh hậu kỳ khả năng ở trong đó xuyên thẳng qua soát bóng người hiện lên ngao thanh sương xuất hiện ngươi lại làm cái gì vì sao ta cảm giác mỏng manh hư không biến kiên cố ngao thanh sương dù sao cũng là thần cảnh cường giả tự nhiên có thể cảm ứng ra thiên kinh thành bên trong hư không biến hóa thẩm dục chỉ vào hư không thần thụ nói đều là nó mang tới đây là hư không thần thụ mầm non ngao thanh sương kinh hô một tiếng lập tức liền dùng gặp quỷ đồng dạng biểu lộ nhìn xem thẩm dục ngươi từ nơi nào làm tới cái loại này thần vật ngươi cũng có thể đem tới tay thẩm dục cười cười thanh t ỷ gặp qua hư không thần thụ chưa từng gặp qua nhưng có nghe nói ngao thanh sương nói ta trước đó không phải cùng ngươi đề cập qua sao bên ngoài thiên địa có thất đại thánh bởi vậy yêu tộc thánh địa lại xưng là vững chắc nhất thánh địa cũng làm cho mặt khác sáu đại thánh địa mười phần trong mặt thèm thậm chí vì gốc kia hư không thần thụ thánh địa ở giữa còn phát sinh qua nhiều lần bẩn thỉu cho nên a người cái này góp hư không thần thụ tuyệt đối không nên bại lộ không phải nói không chừng sẽ dẫn tới thánh địa nhìn trộm nói đến đây ngao thanh sương trên mặt không khỏi hiện ra một vệt vẻ lo lắng đa tạ thanh tỷ nhắc nhở ta đã biết sau một khắc thẩm dục tâm niệm vừa động trước mắt hư không thần thụ đ ố n g nhiên biến mất không thấy gì nữa cũng là bị thẩm dục cho ẩn giấu đi lên chờ ngao thanh sương sau khi rời đi thẩm dục cũng quyết định tăng lên hạ tu vi bây giờ hư không thần thụ vững chắc hư không hắn cũng không cần cẩn thận từng ly từng tí sợ c ư ờ n g độ quá lớn khiến cho quanh mình hư không sụp đổ hơn nữa hư không thần thụ là có thể trưởng thành nó càng mạnh nó bộ dễ bao trùm hư không thì càng kiên cố tâm niệm vừa động thẩm dục tiến vào tiểu thế giới hệ thống bảng đi theo h i ể n hiện sau một khắc hắn hướng tu vi phía sau giấu cộng một chút giết chóc điểm bị trừ đi một tỷ quen thuộc quán đỉnh đến lần này quán đỉnh kéo dài hai c a n h giờ quán đỉnh kết thúc thẩm dục tu vi chính thức bước vào thần vương cảnh n h ị trọng sau đó hắn tiếp tục điểm giấu cộng giết chóc điểm lần nữa bị trừ đi m ư ờ i ứ c quán đỉnh kết thúc tu vi của hắn đạt tới thần vương cảnh tăng trọng tu vi tăng lên hai trọng giết chóc điểm vẫn như cũ dư giả cho nên thẩm dục tiếp tục tăng lên không sai biệt lắm hao phí hơn hai ngày thời gian thẩm dục đem tu vi tăng lên tới thần vương cảnh tự trọng lần này tăng lên tổng cộng hao phí hai trăm l c giết chóc điểm mà giết chóc điểm số lượng cũng xuống tới một trăm bốn mươi ba ư c ra mặt tu vi tăng vọt thẩm dục không có trước tiên từ tiểu thế giới rời đi bởi vì hắn cảm giác tu vi hơi có chút mất khống chế hắn thần cách bên trong lần chứa đại đạo cũng không chỉ một đầu độc chi đại đạo vạn độc đạo sách dù là bị hắn tăng lên tới viên mãn cảnh cũng không đủ khống chế mấy cái đại đạo cho nên phải đem ngũ hành đạo thư cho tăng lên bởi vậy tại hao phí một hai ư c giết chóc điểm sau ngũ hành đạo thư cũng đạt tới viên mãn cảnh vẫn là hệ thống cung cấp công pháp thói xấu thẩm dục c m thẩm gật đầu trước đó tại vu tộc bí cảnh đem vạn độc đạo sách tăng lên tới viên mãn cũng chỉ hao phí năm mươi triệu rét c h ó c điểm nhưng tăng lên ngũ hành đạo thư lại hao phí một hai ức ngũ hành đạo thư đạt tới viên mãn sau thẩm dục rõ ràng cảm giác được hắn đối tự thân tu vi trường khống đã đạt tới hoàn mỹ trình độ đ ồ n g nhiên thẩm dục trong lòng hơi động dự định rút một đợt thưởng nhìn xem có thể hay không lần nữa rút chúng nguyên khí loại cây từ hệ thống ta muốn hai mươi hai lên rút bởi vì hiện tại z chóp điểm là một trăm bốn mươi hai hai h c ra mặt đốt rút thưởng công năng mở ra đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được nói tinh một trăm hai xin hỏi phải trang nhận lấy Đốt, chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được sinh mệnh thần thụ một gốc xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được nguyên khí loại cây từ một túi xin hỏi phải trang nhận lấy nghe được hệ thống lần thứ ba thông báo thẩm dục không khỏi vẻ mặt vui mừng không nghĩ tới vẹn vẹn lần thứ ba mở thưởng liền mở ra nguyên khí loại cây từ đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được thế giới hạt giống một cái xin hỏi phải trang nhận lấy rất nhanh hai mươi hai kiện phần thưởng đều mở xong thẩm dục lựa chọn nhận lấy sau phần thưởng xuất hiện tại hệ thống không gian chương ba trăm ba mươi chín cái này hai mươi hai kiện phần thưởng bên trong trong đó có ba kiện thần binh toàn bộ đều đạt tới cực phẩm thần binh cấp độ có hai môn tập h giai công pháp theo thứ tự là tử hà đạo thư thanh đế đạo thư ba môn thần thông phân biệt lớn một chút hóa thuật đại cường hóa thuật cùng đại vận mệnh thuật tấm thẻ loại phần thưởng hai cái theo thứ tự là siêu thần quân đoàn thẻ cùng đ ỉ n h cấp chức nghiệp thẻ vật phẩm loại phần thưởng năm cái theo thứ tự là thế giới hạt giống một cái một trăm mai nói tinh còn lại ba cái vật phẩm thì là nguyên khí loại cấy tử thiên tâm liên hạt giống một túi cùng hậu thổ một phương thực vật loại phần thưởng ba kiện theo thứ tự là sinh mệnh thần thụ sinh tử dây leo cùng quỷ n thị k hai l môn công á i pháp thẩm dục đem nó dung hợp sau liền đạt đến nhập môn cấp độ hắn không có tính toán thêm điểm tăng lên dù sao hắn đã nắm giữ hai môn viên mãn cấp thập giai công pháp lại nói ba môn thần thông lớn một chút hóa thuật có thể đem động vật thực vật cùng tảng đá chờ điểm hóa thành sinh linh hơn nữa hóa thành sinh linh sau đối phương đối điểm hóa bọn hắn người trăm phần trăm trung thành sử dụng thần thông sẽ tiêu hao tự thân năng lượng ra ngoài hiếu kỳ thẩm dụ quyết định từ một chút cái này thần thông thế là hắn thi triển thần thông đối với một khối hai người cao tảng đá điểm tới một đạo ánh sáng màu trắng theo đầu ngón tay hắn bắn ra rơi vào tảng đá kia bên trên lập tức tảng đá kia liền tản mát ra một vòng ánh sáng bảy màu theo s á t lấy tại hắn nhìn soi mói tảng đá kia b i ế n thành một cái làn da ngâm đen thân cao hai mét chẳng hắn vừa mới hóa thành nhân hình tráng hắn trong mắt lóe lên vẻ mờ mịt sau đó ánh mắt của hắn rơi vào thẩm dụ trên thân lập tức quỷ giảm xuống đất bãi kiến chủ nhân nhìn rõ trí nhãn mở ra Thân phận c sau, sau đó thẩm dục đem long tượng đoán thể quyết đánh vào thạch sơn nao hải nhường chính hắn đi tu luyện đa tạ chủ nhân thu hoạch được công pháp thạch sơn lại hướng thẩm dục túi đầu thẩm dục phất phất tay ra hiệu thạch sơn đi sang một bên hắn lần lượt đem đại cường hóa thuật cùng đại vận mệnh thuật cho dung hợp cái này đại cường hóa thuật có thể cường hóa tất cả không phải sinh mệnh tồn tại t h như trực tiếp cường hóa thần binh khiến cho thần binh uy lực đại tăng nhưng cường hóa là có thời hạn cường hóa sau chỉ có thể bảo trì nửa canh giờ về phần cường hóa trình độ phải xem vật phẩm tự thân lấy một thí dụ nếu thẩm d ụ n cường hóa chính là một cọ n g cỏ cường hóa sau thảo vẫn là thảo nhiều nhất nhường sinh mệnh l ư c biến cường đại độ mềm và dai tăng lên nếu như cường hóa hai thanh thần binh cái trước chất liệu tốt cường hóa sau trôi này thần binh sẽ càng mạnh Cái sau chất l i ệ đó hắn g tốt, cường hóa sử a u huy l ự dụng đỉnh cấp chức nghiệp thẻ hắn liền thu được đỉnh cấp luyện đàn sư chức nghiệp lại nói rút c h ú n g vật phẩm loại nói tinh không cần nhắc lại tồn kho gia tăng một trăm mai nói tinh kiện thứ hai thế giới hạt giống có thể trực tiếp dung nhập tiểu thế giới thẩm dục đem thả vào tiểu thế giới sau liền bị tự động hấp thu sau đó tiểu thế giới trực tiếp mở rộng g ấ p ba thế giới bích cũng tăng cường mấy lần kiện vật phẩm thứ ba là nguyên khí loại cây t ử một túi vẫn như cũng là một mai lại nói thiên tâm liên hạt giống ngày này tâm liên là một loại thiên tài địa b ả o một cái hạt giống có thể mọc ra một đoá thiên tâm liên kết suất tám mươi một mai hạt sen cái này hạt sen thành t h sau n g m trong miệng tu luyện có thể tăng lên ngộ tính cùng tránh cho tàu hỏa nhập ma Vê p h lại nói thực i cùng vật loại phân thưởng sinh mệnh thần thụ sinh tử dây leo cùng bị ăn thịt người hoa sinh mệnh thần thụ gieo xuống sau sẽ kết xuất sinh mệnh chi quả ăn vào trái cây sinh mệnh coi như cũng dích người cũng biết quay về một mươi tám tuổi tướng mạo hơn nữa còn có kéo dài tuổi thọ hiệu quả một cái trái cây sinh mệnh cuối ó thể tăng t khí khí gia cùng là quỹ ăn thịt người hoa đây là một loại, loại chiến tranh thực vật có thể nuốt vệ sinh linh lớn mạnh tự thân có thể dùng để trông nhà hậu viện sau cùng khôi lỗi phần thưởng hai cái thần cảnh cựu trọng cùng hai cái thần vương cảnh cựu trọng c h i lỗi sau một khắc thẩm dục thì rời đi tiểu thế giới xuất hiện trong thư phòng đẩy cửa đi ra ngoài thẩm dục phát hiện xuân nha cùng đông nhi ở ngoài cửa nhị thiếu gia ngài bế quan hai ngày này có người tới cửa bãi phòng ngươi bởi vì ngươi đang bế quan liền để bọn hắn ngày khác trở lại là ai thẩm dục hỏi xuân nha nói bọn hắn gọi chu dịch cùng trương tân đi ta đã biết mau để cho phòng bếp làm mấy món ăn đưa tới thẩm dục thuận miệm dặn dò nói tốt thiếu gia chu d ị c cùng trương tân đều là thì ra đại diễm quốc con em quyền quý hơn nữa bọn hắn lúc trước cũng đầu nhập vào quốc quá hoa nữ đế thậm chí liền thẩm dục đều là bọn hắn giới thiệu cho nữ đế chỉ có điều hai người này lúc trước đầu nhập vào nữ đế bất quá là vì chiếm t i ệ n nghi bởi vậy lúc trước vẫn là trung vương nữ đế tiến về nam cương đạo liền phít lúc hai người liền thoát ly mà đi bây giờ trung vương trở thành nữ đế mặc dù không có n h ầ m vào chu dịch cùng trương tân nhưng cũng không có ưu đãi bọn hắn khiến cho bọn hắn biến thành quý tộc biến thành người bình thường ăn uống d ừ n g lại sau thẩm dục phái nhị cầu đi nghe ngóng hạ chu dịch cùng trương tân tình huống bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên bây giờ nhị cầu cũng đã là khí h ả i cảnh người tu hành chủ yếu là thẩm dục lần nữa giúp hắn tăng lên tu hành căn cốt nhường gốc dễ xương đ ạ t đến t h ư ợ n g phẩm mà thẩm phủ hoàn cảnh nguyên khí lại cực kỳ nồng đậm lại thêm thẩm dục ban thường đan dược khiến cho tu vi của hắn một đường tăng vọt đ ạ t tới khí h ả i cảnh rất nhanh nhị cầu liền đem chu dịch cùng trương tân nội t ì n h cho điều tra tinh t ư ở n g lúc trước kinh thành luân hãm chu dịch cùng trương tân gia tộc cũng bị xét nhà bị xét nhà sau biến thành bình dân chu ra cùng trương gia liền tản trong tộc thành viên đều có tương lai riêng chu d ị c ù n g trương tân kết bạn đi tới thiên kinh cũng trực tiếp tới bãi phòng thẩm dục mong muốn thông qua hắn dành tiền đồ chỉ là bọn hắn tới không khéo thẩm dục đang lúc bế quan tâm niệm vừa động thẩm dục thần thức mở ra trong n g á y mắt đã tìm được ngay tại một tòa dân trạch bên trong uống rượu giải sầu chu dịch cùng trương tân mở ra nhìn rõ chi nhăng sau thẩm dục phát hiện hai người đối với hắn độ thiện cảm cũng không có giảm xuống xem ra bọn hắn cũng không có oán hận chính mình đã như vậy thẩm dục cũng không để ý giúp bọn hắn một chút chương ba trăm bốn mươi cầm xuống ngao thanh x ư ơ n g chương ba trăm bốn mươi cầm xuống ngao thanh sương soắt bóng người lói lên thẩm dục chống rông xuất hiện tại chu dịch trương tân chỗ dân trạch bên trong tòa này dân c h ạ c h là hai người mướn tới thẩm minh nhìn thấy thẩm dục sau đang uống rượu chu dịch cùng trương tân đều vô ý thức đặt chén rượu xuống đứng lên chu h u y n h trương h u y n h nhanh ngồi xuống thẩm dục vừa cười vừa nói các ngươi tới cửa b á i phòng lúc ta vừa lúc ở bế quan hy vọng các ngươi không nên hiểu lầm lấy thẩm h u y n h nhân phẩm làm sao chúng ta sẽ hiểu lầm thẩm h u y n h m a u mời ngồi lâu như vậy không gặp vừa vặn cùng uống mấy chén chu dịch hô thẩm dục gật gật đầu cùng hai người ngồi cùng nhau cụ ăn uống nói chuyện p h i ế ăn uống đến không sai biệt làm sao thẩm dục nói các ngươi tình h u ố n ta cũng biết không biết các ngươi có hay không tới triều đỉnh nhậm chức ý nghĩ. cho m dù là dân lòng trạch i n giá cả đều tiêu thăng đến mấy vạn hai một tòa hơn nữa còn là có tiền mà không mua được dù sao thiên kinh nói hóa ra là nói thành tại bị định vì đô thành sau đại lượng nhân khẩu tràn vào tạo thành nhà ở khẩn trương thăng thêm thẩm dục điều khiển nguyên khí chạy vào thành nội khiến cho thành nội nguyên khí nồng độ tăng nhiều người tu hành tới sau liền không muốn đi nói chung người tu hành cũng tương đối có tiền mua không nổi biệt thự cùng cư xa phòng còn mua không nổi bình thường nhà ở sao vậy các ngươi có hứng thú đi c h ấ n yêu tư nhậm trước sao thẩm dục hỏi hai người này đều là nguyên đăng cảnh đi c h ấ n yêu tư làm cái bách hộ vẫn là không có vấn đề đạt tạ thẩm hình dịu rát chúng ta bằng lỏng thẩm hình chúng ta kính ngươi một chén、Tốt. trước khi đi thẩm dục bàn giao hai người ngày mai tiến về trấn yêu tư sau trực tiếp đi tìm n g u tuyết oánh mấy tháng này xuống tới tại thẩm dục chợ giúp hạng n g tuyết oánh đã bước vào pháp tướng cảnh hơn nữa nàng chỗ dung hợp pháp tướng linh vật chính là thẩm dục tự mình đi l i n h giới bắt giữ cựu tinh pháp tướng linh vật bởi vậy đừng nhìn nàng t à i pháp cùng nhau nhất trọng nhưng thực lực đã không kém gì uy tín lâu năm pháp tướng cảnh thu vi tăng lên đi lên chức quan cũng nên tăng lên đi lên cho nên hiện tại n g u tuyết oánh đảm nhiệm chân yêu tư chân yêu hầu bởi vì ngô tuyết o á n nóng lòng tra án thẩm dục vì nàng an nguy suy nghĩ còn cố ý phái siêu thần quân đoàn hai cái thông thiên cảnh đi đảm nhiệm hộ vệ của n à n g sáng sớm hôm sau chu dịch cùng trương tân cùng nhau đi tới chân yêu tư vừa báo ra danh tự liền được đưa tới n g u tuyết oánh trước mặt trong lúc các nàng nhìn thấy n g u tuyết oánh trên người quan phục sau trên mặt đều hiện lên ra vẻ kinh ngạc bởi vì bọn hắn không nghĩ tới không đến thời gian một năm n g u tuyết oánh cư nhiên trở thành tân triều c h â n yêu hầu gặp qua ngắn ngủi kinh ngạc sau hai người liền phải hành lễ n g u tuyết oánh liền cười nói đi tất cả mọi người là chơi đùa từ nhỏ đến lớn cũng không cần tới này chút hư lễ hắc hắc vậy thì đa tạ hầu ra chu d ị c ư ờ i hì hì nói ngồi đi ngô tuyết o á n chỉ chỉ cái ghế sau đó cười hỏi hai người các ngươi có hay không hối hận không có cùng nữ đế đi nam cương đạo chu dịch cười khổ nói hối hận sao không hối hận ta hối hận phát điên có được hay không t r ư ơ n g tân phụ h ò a gật đầu cũng không phải nếu như chúng ta lúc trước đi theo nữ đế đi nam cương đạo coi như không kiếm nổi tòng lòng c h i công nhưng muốn bảo trụ gia tộc có lẽ còn là không có vấn đề nếu biết hối hận về sau liền h ả o h ả o biểu hiện có ta cùng tiểu thần tại chỉ cần các ngươi tu vi cùng công lao tới tuyệt đối sẽ không thể các ngươi thăng trước vậy thì đa tạ ngũ tỉ chu dịch gật gật đầu thần xác cũng ngưng trọng lên ta an bài cho các ngươi chức vị là bách hộ sẽ không ngại chức vị quá thấp a n g u tuyết oánh nhìn xem hai người hỏi vậy sẽ không chu dịch lập tức nói không nói gặp ngươi hai chúng ta đi vào t i ề n kinh sau đều nhanh nghèo phải đi ăn xin sao có thể ngại cái này ngại kia lại nói bách hộ vị trí này không phải thấp chúng ta càng thêm sẽ không ghét bỏ phát giác hai người hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì bất mãn n g u tuyết oánh lấy ra hai tấm ngân phiếu đưa cho hai người mỗi người các ngươi một vạn lượng xem như ta trợ giúp các ngươi hai người cũng không có cự tuyệt có n g u tuyết đánh cho bạn bọn hắn cũng có thể đi thuê một bộ tốt một chút phòng ở sau đó ngô tuyết oánh gọi tới trương dĩnh mang hai người đi tiền nhiệm thời gian n h o á một cái mấy ngày thật ra trong hậu hoa viên bị thẩm dục dùng hậu thổ cải tạo thành một mẫu linh điển trong linh điển tâm trồng chính là sinh mệnh tri thụ còn lại khu vực trồng thì là linh dược cùng thiên tâm liên sinh mệnh tri thụ mới cao một thước muốn nở hoa k ế t trái đoán chừng phải nhiều năm thời gian cũng là những linh dược kia mọc khả quan đoán chừng hơn nửa năm liền có thể n g ắ t lấy trà xét xong linh điển thẩm dục lại tiến về mặt khác một tòa bò trống sân nhỏ nơi này bị thẩm dục trồng lên nguyên khí cây vừa vặn một nàng ố c mặc dù những nguyên khí này cây đều là mầm non nhưng vẫn tại phun ra nguyên khí đông nhiên thẩm dục cảm nhận được một cỗ năng lượng ba đ ộ n t h â n hình thoát một cái hắn xuất hiện tại một tòa trong tiểu viện thẩm dục ngươi tới được vừa vặn ta muốn đột phá ngươi giúp ta hộ pháp ngao thanh sương nhìn thấy thẩm dục đến lập tức ngồi xếp bằng vứt xuống một câu liền toàn tâm toàn ý đột phá lập tức cảnh giới thần cảnh cường giả muốn tăng lên cần hấp thu đại đạo c h i lực cùng nguyên khí nguyên khí thẩm phụ tuyệt đối sung túc đại đạo c h i lực có thẩm dục cung cấp nói tinh cho nên ngao thanh sương có đột phá tới thần cảnh n h ị trọng điều kiện rất nhanh ngao thanh sương trên người năng lượng ba động liền bắt đầu hướng bốn phía q u y t tán bất quá thẩm dục đem cố năng lượng này chấn động phong cấm tại trong tiểu viện không phải toàn bộ thẩm gia đều muốn gặp nạn tâm niệm vừa động tại trong tiểu viện vỡ bờ năng lượng ba động liền theo tán loạn tu vi của hắn là thần vương cựu trọng muốn đánh tán đột phá thần cảnh nhị trọng tạo thành năng lượng ba động thực sự rất dễ dàng bất quá đỏ mắt ba ngày ba đêm đã qua ngao thanh sương rốt cuộc hoàn thành đột phá tại nàng mở mắt thời điểm phát hiện thẩm dục chính trực ngóc ngóc nhìn xem nàng không khỏi hỏi ngươi đang nhìn cái gì đương nhiên là nhìn mỹ nữ rồi thẩm dục t r e o chọc nói miệng lưới cho chu nghe được thẩm dục lời nói ngao thanh sương chẳng những không có mảy may bất mãn ngược lại có chút tối vui lại là nàng đột phá lúc khôi phục lúc đầu dung mạo. biến thành một cái không đến hai mươi tuổi trẻ thiếu nữ đúng rồi ngươi nói tinh sử dụng hết không có thẩm dục đ ố n g nhiên nghiêm sắc mặt hỏi còn thừa lại một cái những này đều cho ngươi thẩm dục lại móc ra chín mươi mai nói tinh kín đáo đưa cho ngao t h a n h sương ngươi thế nào cho ta nhiều như vậy ngao t h a n h sương kinh ngạc nói đương nhiên là cho ngươi tu luyện dù sao ta đã không cần đến đối với thẩm dục lý do thoái thác ngao thanh sương là không tin nhìn xem thẩm dục tấm kia tuấn mỹ gương mặt thẩm dục ngươi đối ta tốt như vậy có phải hay không có ý đồ gì đúng a ta muốn lừa ngươi làm ta phu nhân thẩm dục c h ứ trạc đàng hoàng nói thế nào ngươi cũng có nhiều nữ nhân như vậy chương ò n n có ý đồ với ta. i biết, t ba trăm bốn mươi mốt vương tâm thiền chương ba trăm bốn mươi mốt vương tâm thiền vân một huyện so sánh lớn diễm hứng lúc lộ ra tiêu điều rất nhiều dù sao trước đó không lâu toàn này huyện thành mới trải qua binh thai cũng may bây giờ tân triều thành lập cuộc sống của mọi người tốt hơn rất nhiều tân triệu thu thuế cũng tương đối ít cuộc sống của mọi người cũng có hy vọng n g à y hôm đó một người có mái tóc tán loạn trên mặt còn có một đạo vết sẹo nhìn có chút chật vật nữ t ử tiến vào huyền thành chính là lúc trước vì tiến về s í c h d i ễ m tông cùng thẩm dục từ hôn vương g i a ngũ tiểu thư vương tâm thiền rất nhanh nàng liền đi tới vương g i a trước phủ đệ chỉ là nhìn thấy trên cửa chính cửa biển nàng khẽ c h o mày bởi vì cửa biển bên trên viết không còn là v ư ơ n g g i a mà là lưu g i a chẳng lẽ nàng nghĩ đến một cái khả năng sau đó bắt đầu ở xung quanh hỏi thăm đến t h a m dò được mong muốn tin tức sau nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra nhưng sau đó lại có chút o á n trách đại ca chuyển nhà tới vân thủy phủ cũng không biết cho ta biết một tiếng o á n trách qua đi nàng lại khổ não lên bởi vì vân một huyện tới vân thủy phủ khoảng cách không phải ngắn trên người nàng vòng vèo có thể còn thừa không có mấy tu hành giới là tàn khốc làm xích diễm tông tông chủ cùng các lớn phong chủ vẫn lạc tại nam cương đạo sau xích diễm tông cục thịt béo này liền bị người đ ẩ mắt tới rất nhanh liền bị thế lực khắp nơi liên hợp tiến đánh tiến vào tông môn nàng chỉ là ngoại môn đệ tử không bị địch nhân coi trọng mới miễn cưỡng trốn được một mạng ngay cả như vậy cũng bị người ở trên mặt quẹt cho một phát vết thương bởi vì không có đạt được kịp thời trị liệu đạo này vết thương biến thành trên mặt nàng xấu xí vết sẹo chạy ra xích diễm tông không lâu nàng bị ép gia nhập một tòa sân trại cũng may trên mặt nàng vết sẹo hủy đi nàng dung nhan khiến cho nàng thân ở hàng lái cũng không người có ý đồ với nàng trước đó không lâu nàng chỗ hàng ngái bị gió lớn vương triệu binh sĩ、si、công phá nàng cũng bị bắt giữ về sau cha ra nàng gia nhập hàng ngái thời gian ngắn cũng không có giết qua người liền đem nàng đem thả không đường có thể đi nàng liền muốn trở về vân một huyện vương gia đông bắt đầu hỏi thăm thẩm ra tình huống cái này sau khi nghe ngóng sắc mặt của nàng biến cực kỳ khó coi trước đó thẩm dục từng tại vân một huyện xuất hiện qua một lần lơ lửng giữa không t r u n g phản phất giống như tiên nhân còn đem vân một huyện bên trong phản quân cho chu s á t sạch sẽ về sau còn mang đi mấy ngàn người tại xích diễm tông đoạn thời gian kia tu vi của nàng liền ngưng khí cảnh đều không có đột phá nhưng dầu gì cũng tăng trưởng một chút kiến thức biết muốn lơ lửng giữa không t r u n g ít nhất phải nguyên thần cảnh mà nguyên thần cảnh tại xích diễm tông đều có tư cách làm trường lão tia thẩm dục làm sao lại cường đại như vậy trong lúc nhất thời một c ô to lớn hối hận cảm giác sông lên đầu nếu như nàng lúc trước không có từ hôn mà là gả cho thẩm dục làm tiếp có thẩm dục trợ rút coi như không thể đạt tới thông mạch cảnh ít ra ngưng khí cảnh không có vấn đề a nhưng còn bây giờ thì sao nàng hao phí lớn như vậy một cái giá lớn tiến về xích diễm tông không ngừng tu vi dừng lại tại rèn thể cảnh cựu trọng còn bị người hủy dung mấy ngày sau vương tâm thiền rốt cục đã tới vân thủy phủ nguyên bản nàng coi là phải tốn hao một chút thời gian mới có thể tìm được đại ca vương nguyên nhưng không nghĩ tới hắn vận khí tốt như vậy tại vào thành sau đó không lâu liền ngoại ý muốn đụng phải đại ca vương nguyên đại ca vương tâm tiền h kích động hô vương nguyên nhìn nàng một cái quay thân liền đi đại ca vương tâm tiền h đuổi theo bắt lấy vương nguyên cánh tay là tạ a ngươi không biết ta vương tay vương tâm tiền h về sau ngươi là n g ư ơ i ta là ta chúng ta không còn có liên quan vương nguyên hất ra vương tâm tiền h tay đại ca đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi vì cái gì không chịu nhận ta nhận ngươi vương nguyên dùng ánh mắt toán độc nhìn xem vương tâm tiền h nếu như ngươi không phải ta thân sinh m u ộ i m u ộ i giết người lại phạm pháp lời nói lao tử thật muốn làm thì ngươi cảm nhận được vương nguyên trong ánh mắt toán độc vương tâm tiền run lên trong lòng vô ý thức kéo dài khoảng cách đại ca đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi vì sao dùng loại ánh mắt này nhìn ta đ n g nhiên vương nguyên trong lòng hơi đậu sinh ra một cái ý nghĩ nói rằng đi theo ta rất nhanh vương nguyên liền mang theo vương tâm thiền về đến nhà chỉ có điều vương nguyên hiện tại nhà không phải cái gì đại trạch viện mà là một cái phổ phổ thông thông dân trạch hơn nữa trong phòng liền hắn l ạ loi một mình ngươi còn nhớ rõ thẩm gia à. vương nguyên ác thú vị nói hiện tại thẩm gia đã phát đạt vương tâm t i ề n cũng hết sức tò mò trở lấy vương nguyên nói tiếp chỉ nghe vương nguyên nói bây giờ thẩm gia lao đại thẩm h u đã trở thành tân triều quốc công phong hào chiến quốc công làm sao có thể vương tâm thiền kinh hô hắn không phải là đi chấn yêu quân sao làm sao lại thành tân triều quốc công đâu ta đây cũng không biết vương nguyên cười lạnh nói đương nhiên thẩm huy trở thành quốc công còn không phải lợi hại nhất lợi hại nhất vẫn là thẩm dục người ta thẩm dục thật là dưới một người trên vàng người bây giờ chúng ta đại phượng vương triều thái tử chính là thẩm dục nhi tử cái gì vương tâm thiền kinh hô kia thẩm dục có tư cách gì nhường nữ đế thay hắn sinh nhi tử giờ phút này vương tâm thiền nội tâm ghen ghét đến phát quần có tư cách gì vương nguyên cười l ệ n h hắn đương nhiên là có tư cách bởi vì nữ đế có thể đặt xuống thiên hạ thẩm dục không thể bỏ qua công lao nữ đế đăng cơ sau nhưng là muốn cho hắn phong vương có thể hắn từ chối lấy thẩm dục tính cách tự nhiên không có khả năng đem những này sự t ì n h cho tuyên truyền ra ngoài làm nữ đế lại không n g u y ệ n ý à, cũng không thể để cho người ta hiểu lầm con trai mình cha là ăn bám thế là nàng vụng trộm sai người đem thẩm dục công tích cho tàn ra vương nguyên mới hiểu những này đại ca ngươi sẽ không sai lầm à, kia thẩm dục chính là huyện thành thế gia tự đệ hắn làm sao có thể có lớn như thế năng lực vương tâm thiền vẫn như c ũ không chịu tiếp nhận cùng tin tưởng thẩm dục có thể nắm giữ như vậy to lớn thành tựu lầm cái này sao có thể lầm vương nguyên ngữ khí khẳng định nói nhìn xem thất hồn lạc phách m u ộ i m u ộ i đáy lòng của hắn cũng có một loại không hiểu khỏi ý ngươi bây giờ hối hận đi lúc trước nếu như ngươi không thoái hôn không phải không đến dậy vò đi xích d i ễ m tông cho dù là cho thẩm dục làm tiểu thiếp ngươi cũng có thể nắm giữ vô cùng thân phận hiền hách ta vương tâm thiền còn muốn mạnh miệng nhưng h á miệng ra nhưng lại không biết nên nói, cái gì tốt. nên nói cho ngươi cũng đều nói cho ngươi biết ta hiện tại cũng không thể lực nuôi ngươi cái này hai mươi lượng bạc liền cho ngươi làm vòng n h è o a ném cho vương tâm thiền hai mươi lượt bạc vương nguyên liền bắt đầu đuổi người đại ca thật xin lỗi vương tâm thiền nắm lên bạc hướng vương nguyên hành lễ liền xoay người đi ra phía ngoài nàng dự định tự mình đi một chuyến tân triều đ ô thành tận mắt nhìn thẩm dục đến cùng phải hay không thật lợi hại như vậy trải qua hơn một tháng lặn lội đường xa vương tâm thiền thuận lợi đã tới thiên kinh thành may mắn tân triều thành lập trắng trận tiêu diệt toàn bộ sơn tặc thổ phỉ khiến cho nàng cùng nhau đi tới không có gặp phải nguy hiểm gì không phải chỉ bằng nàng chút tu vi ấy rất khó thuận lợi đến thiên kinh thành vào thành sau nàng cũng không có trước tiên đi nghe ngóng thẩm dục tin tức Mà là đ ị ba trăm ì m công bốn mươi hai như đoạt nguyên khí cây ba trăm bốn mươi hai như đoạt nguyên khí cây thời gian nhoáng lên liền đã qua một năm ba tháng thiên kinh thành xây dựng thêm cũng đã tại gần nhất hoàn thành bây giờ thiên kinh thành có thể so sánh lúc đầu tiên h thủy đạo thành làm lớn ra gấp năm sáu lần hoàn toàn có thể cùng đại diễm quốc kinh thành đánh đồng theo thiên kinh thành xây dựng thêm hoàn tất thẩm dục cũng điều khiển nguyên khí cây đem nguyên khí bao trùm tới mới xây khu vực khiến cho mới xây khu vực nguyên khí nồng độ cũng tăng trưởng đến m ộ ư ơ i lần không tệ thiên kinh lão thành bên trong nguyên khí nồng độ đã sớm đạt đến m ộ ư ơ i lần điều này cũng làm cho lão thành giá phòng tăng lên một bậc liền xem như người dân bình thường trạch giá cả đều vượt qua m ư ơ i vạn lượng bạch ngân theo thống kê tại hơn một năm nay thời điểm theo nơi khác di chuyển tới thiên kinh thành người tu hành vượt qua ba mươi vạn những người tu hành này đi vào thiên kinh thành sau cũng không thể miệng ăn núi lợi a thế là nhao n h a u lựa chọn báo danh tới đại phượng hướng các lớn bạo lực cơ cấu bên trong nhậm r ư ớ c nhất là chân yêu tư so sánh đại diễm quốc thời kỳ thực lực tổng hợp ít ra lật ra gấp ba ngu tuyết đánh dù sao cũng là nữ nhi của mình đối với nàng công tác thẩm dục khẳng định đến duy trì tăng thêm hắn thời gian nhàn rỗi tương đối nhiều cho nên liền luyện chế ra một nhóm đan dược bán cho chân yêu tư nhóm này hiệu quả của đan dược đều là vô cùng tốt ban đầu phê thông qua công tích đổi được đan dược người sau khi phục dụng không ít người tu vi đều có m ư ơ i phần tiến bộ cái này thật to kích phát chân yêu vệ nhóm tính tích cực nhao nhao b u ô n phía xuất kích đánh g i ế t yêu tộc cùng tà giáo góp n h ặ t công tích đến hối đoái đan dược trong đó chu dịch cùng trương tân biểu hiện được đều có chút tích cực cũng lập xuống không ít công lao tăng thêm thẩm dục cũng biết cho bọn họ cung cấp một chút trợ rút bởi vậy hơn một năm xuống tới hai người đều đã trở thành chân yêu tư bộ thiên hộ tu vi cũng đã đạt tới nguyên đan cảnh cựu trọng trong đó có chu quốc cùng n ô quốc đáng tiếc không có một phương thế lực có thể thành công hai ngàn gốc nguyên khí cây có hai gốc phân biệt tại biệt thự khu cùng cỡ lớn cư xá còn có một gốc tại bây giờ trong hoàng cung còn lại đều tại t h ầ m phủ t h ầ m phủ c h ủ ý bọn hắn không dám đánh hoàng cung c h ủ ý cũng không dám cho nên những thế lực này đều đưa ánh mắt đặt ở biệt thự khu cùng tòa kia cỡ lớn trong cư xá đáng tiếc nguyên khí cây bốn phía hư không thẩm dục lưu lại thủ đoạn liền xem như thần cảnh cường giả đều mơ tưởng tiếp xúc đến nguyên khí cây càng đừng đề cập những thế lực này người hôm nay thiên kinh thành bên trong một tòa quán rượu trong dạp hai trung niên nam tử ngay tại đối ẩ về phần thức ăn trên b à n bọn hắn là một chút không n ú c đích một người trong đó tham luyến hấp thu không còn trong không khí nguyên khí tốt nguyên khí r ồ i r à o nếu như trường kỳ lưu tại nơi này tu hành bản tọa tu vi rất nhanh liền có thể đột phá cũng không phải một người khác phụ h ò a nói nhưng nơi này dù sao cũng là đại phượng quốc địa bàn nếu như có thể đem nguyên khí cây đoạt lại đi chẳng phải là càng thêm mỹ rượu muốn đoạt nguyên khí cây nào có dễ dàng như vậy cái trước thở dài kia thẩm dục chính là thần cảnh cường giả chỉ cần hắn không chết liền đoạt không đi nguyên khí cây thần cảnh cường giả mạnh hơn cũng là người chỉ cần chúng ta tập kết đại lượng cao thủ cái sau không thể phủ nhận nói cái này thẩm dục cũng là kỳ h u ẩ n vô cùng nắm giữ cái loại này kỳ vật không một mình hưởng thụ mà thôi thế mà đem nguyên khí chia lãi cho một đám dân đen thực sự quá lãng phí nếu như ta tể ra có thể thu được một gốc nguyên khí cây không biết rõ có thể sinh ra nhiều ít thông tin cảnh cường giả thậm chí thần cảnh cường giả cũng có thể ta hoài nghi tia thẩm dục có thể đột phá tới thần cảnh dựa vào chính là nguyên khí cây nếu như chúng ta đem cái này tin tức thả ra sợ là có vô số lao g i a hỏa sẽ bí quá hóa liệu dù sao đột phá thần cảnh đối bọn hắn dụ hoặc thực sự quá lớn cái trước nghe xong nhãn tình sáng lên t h ế huynh kế sách này có chút liền l ề rượu nhưng làm những lao già kia dẫn ra ngoài sau chúng ta mong muốn thu hoạch được nguyên khí cây coi như khó khăn đi cái sau nói mong muốn độc chiếm nguyên khí cây là không thể nào bất quá chúng ta trước tiên có thể lôi kéo thiên triệu bên trong các đại thế gia chờ những cái kia lão da hỏa cùng thẩm d ụ n đánh nhau chết sống chúng ta lại ra tay cướp đoạt nguyên khí cây sau đó lợi dụng nguyên khí cây tổ kiến một cái thế、lực. cùng cây Cái hưởng nguyên huyền khí cây liền rượu. liền thật r ư ớ c ngay y lần nữa g ậ gật chúng gật thiết tốt, chúng ta t đầu, liền ra ở về liền người liên hệ, liên lạc thành công, liền đem lời đồn chờ lời lạc hệ, thả đem r thẩm dục thu hồi hư không nội bộ t h ầ n thức hơn một năm nay thời gian hắn chủ động đem nguyên khí đưa vào thiên kinh thành hư không nội bộ lại phối hợp hư không thần thụ đối hư không bích cường hóa cái này khiến thiên kinh lão thành bên trong từng tầng từng tầng hư không bích biến vô cùng kiên cố liền xem như thần cảnh cường giả mong muốn sẽ rách hư không đều m ư ợ phần khó khăn ít ra thần cảnh nhị trọng n a o thành sương mong muốn sẽ mở lão thành bên trong hư không liền làm không được từ khi xác nhận quan hệ sau thẩm dục đối ngao thanh sương ném uy cũng tăng lên không ít bởi vậy hơn một năm xuống tới tu vi của nàng đã đến gần vô hạn thần cảnh tăng trọng hơn nữa thẩm dục còn phát hiện n ư ơ n g kết đại đạo đã có yếu t ớ t a n r i đây là nhận nguyên khí tẩm bổ sau đó phát sinh biến hóa chỉ cần nội thiên địa nguyên khí càng ngày càng nhiều n ư ơ n g kết đại đạo đều sẽ dần dần hòa tan đến lúc đó đột phá thần cảnh liền không còn là vấn đề cha ta tới theo một cái tính trẻ con thanh em v ă n g lên sau đó liền gặp được một đứa bé trai nện bước nhỏ chân ngắn hướng thẩm dục chạy tới h ạ n nhi chầm một chút đ ư n g ngã nữ đế ở phía sau hô nhưng trên mặt lại treo nụ cười tiệu từ túi thẩm dục một b à i nhắc lên sở hạo đem hắn ôm vào trong ngực tại hắn cái mông nhỏ bên trên vô xuống cười mắng thật sự là càng ngày càng nghịch ngợm lúc này nữ đế cũng đi tới cười nói tiểu gia hỏa này biết ngươi muốn dẫn hắn đi ra ngoài chơi s o ngày xưa sớm nửa canh giờ l i ề n tỉnh vừa tỉnh liền d ù m beng lấy muốn tới ngươi bên này đối với mình thân nhi tử thẩm dục đương nhiên sẽ không b ạ c đãi tại hắn một tuổi thời điểm thẩm dục liền cho hắn ăn vào một cái sao trời trái cây khiến cho hắn ngưng tụ ra bảo t h ể chỉ bất quá hắn tuổi tắc còn nhỏ không có nhường hắn tu luyện ngay cả như vậy tiểu tử này khí lực cũng viễn siêu bình thường rèn thể cảnh có thể cùng ngưng khí cảnh đánh v à lại thân làm nữ đế sở ngọc cũng biết dùng các loại thiên tài địa b ả o thay nhi tử gia tăng căn cơ cái này khiến cho mới một tuổi nhiều sở hạo cơ hồ có thể cùng thông mạch cảnh đánh đồng bởi vậy tiểu tử này tinh lực cực độ dồi dào thường xuyên đem trong hoàng cung h u y ề n náo gà bay cho chạy đáng nhắc tới chính là một năm trước thẩm dục liền đem ngao thanh sương cùng n g u tuyết oánh cho đặt vào cửa n g u tuyết oánh là cùng công việc tạm thời không có sinh con dự định mà ngao thanh sương thì đem trọng tâm đặt ở trên tu hành cũng không dự định sinh con cũng là lý linh nhi vô cùng bằng lòng giút thẩm dục sinh con bởi vậy tại hai tháng trước lý linh nhi mọc ra một đôi s o n g b à o thai đều là nữ nhi đại nữ nhi thẩm dục đặt tên thẩm ly tiểu nữ nhi đặt tên thẩm giao về phần sở nguyên tinh giống nhau đem ý nghĩ đặt ở trên việc tu luyện bất quá đã cùng thẩm dục hẹn s o n g sang năm liền gả vào thẩm phủ chương ba trăm bốn mươi ba các lao tổ chương ba trăm bốn mươi ba các lao tổ một tri đội ngũ chậm rãi theo thiên kinh lao thành cửa lái ra mở đường chính là nữ đế vũ lâm quân trong đội ngũ có hai khung cỡ lớn xe ngựa phía trước trong xe ngựa ngồi là nữ đế cùng thẩm dục nhi tử phía sau trong xe ngựa ngồi thì là lý linh nhi cùng thẩm dục mấy cái tiếp thân nha hoàn v ề p h ầ n thẩm dục không có ngồi xe ngựa mà là cười yêu mã ở hai khung xe ngựa trước đó đối đội xe này người quanh mình nhóm mặc dù mang theo kính sợ nhưng lại nhịn không được hiếu kỳ dò xét thậm chí có người thấp giọng nghị l u ậ n lên vị kia chính là thẩm tiên sinh a ngày thường thật tuấn mỹ đúng vậy a khó trách nữ đế bằng lòng cho thẩm tiên sinh sinh con nữ đế bằng lòng cho thẩm tiên sinh sinh con cũng không phải bởi vì thẩm tiên sinh tuấn mỹ mà là thẩm tiên sinh chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ trong đám người một người mặc m ộ mạc trên mặt nắm giữ một đạo dữ tợn vết xẻo nữ tử cũng đang len lén dò xét thẩm dục nhìn thấy cơi tại cao lớn yêu mã bên trên thẩm dục trong mắt nàng không khỏi hiện lên một vệ cực độ v ẻ phức tạp đông nhiên nàng phát hiện thẩm dục hướng nàng xem ra nàng vô ý thức túi đ ầ u xuống bởi vì nàng tự ti mặc cảm mặc dù vương tâm tiền túi đ ầ u xuống nhưng thẩm dục vẫn như cũ phát hiện nàng tồn tại cái này khiến thẩm dục cảm thấy kinh ngạc không nghĩ tới vương tâm tiền thế mà chạy tới thiên kinh thành nhưng hắn cũng không có để ý chỉ có điều vương tâm tiền tình trạng có chút không tốt t u vi mới vừa vặn thăm dò vào ngưng khí cảnh nói còn hủy dung so sánh lúc trước vinh báo tự đắc vương ra tiểu thư quả thực thiên xoa địa viễn đưa mắt nhìn thẩm dục đi xa vương tâm t h i y ề n bóp bóp nắm tay cuối cùng lại bung ra tại không có nhìn thấy thẩm dục trước nàng còn không có cam lòng nhưng ở nhìn thấy thẩm dục sau nàng đã hoàn toàn tiêu tan bởi vì hiện tại hai người hoàn toàn không phải người của một thế giới sau nửa canh giờ đội xe đi vào hoàn cảnh duyên dáng bờ sông ngự lâm quân bắt đầu chia t ả n ra đến thanh trừ tiềm ẩn nguy hiểm mà thẩm dục thì mang theo nhi tử sở hạo đi vào bờ sông bắt đầu câu cá hơn nửa ngày đã qua hai cha con đều rất có thu hoạch đội xe cũng bắt đầu về thành tại thẩm ra ăn một bữa c ơ tối nữ đế mang theo nhi tử về tới hoàng cung cứ như vậy thời gian tr một tin tức tại làm lớn do lớn cùng đại vận ba cái thiên triều nội bộ chuyển ra đại vận thiên triều phù phong quận vương gia thân làm gia chủ vương hà độc thân đi tới vương gia hậu sơn cấm địa một ngọn núi ngoài động sau đó không người cúi đầu vương gia ba mươi chín đại gia chủ vương hà đến đây bài k i ế n lao tổ tiến đến một cái vô cùng khẳng h à n giống như kim loại ma sắt thanh âm theo trong sơn động chuyển đến sau đó vương hà x à i bước vào sơn động chờ đ ạ tới t cuối cùng xuất hiện một cái trống trải động sành mà tại động trong sảnh lơ lửng chín tòa quan tài thủy tinh mỗi cái quan tài thủy tinh bên trong đều nằm một cái lao nhân đây chính là vương gia nội tình chín cái quan tài thủy tinh bên trong đều là vương gia lão tổ trong đó ba cái bán thần cảnh sáu cái thông thiên cảnh cựu trọng bất quá bọn hắn đều là thọ nguyên sắp hết không thể không thẳng tiến sinh mệnh thủy tinh chế tạo quan tài thủy tinh bên trong nước này mệnh thủy tinh có thể để bọn hắn thọ nguyên sẽ không tiêu hao nhưng sinh mệnh quan tài thủy tinh đến hấp thu đại lượng nguyên khí khả năng duy trì công năng vương hà ngươi có chuyện gì một cái quan tài thủy tinh bên trong truyền r a thanh âm lão tổ tại xa xôi đại phượng vương triệu bên trong ra đời một cái thần cảnh cường giả vương hà nói cái gì làm sao có thể là tuyệt đối không thể chín cái quan tài thủy tinh bên trong đều chuyển ra thanh âm trong đó mấy cái thanh âm rất là bé nhọn hiển nhiên nghe được tin tức này bọn hắn cũng không bình tĩnh vương hà nhanh chóng nói tới đối phương đến cùng lại như thế nào đột phá tới thần cảnh vương hà nói tục chuyển nói đối phương có thể đột phá là dựa vào một loại tên là nguyên khí cây kỳ v ậ t cái này nguyên khí cây mười phần đặc thù có thể hấp thu dương quang chuyển hóa làm nguyên khí theo nguyên khí cây trưởng thành chuyển hóa nguyên khí cũng biết càng ngày càng nhiều bởi vậy kia đại phượng vương triệu đô thành nguyên khí nồng độ chính là địa phương khác gấp mười tin tức này có thể chuẩn xác một vị lao tổ hỏi vương hà nói về lao tổ Văn bối một cái n lao tổ nói vương hà nói đúng là như thế cổ hà quận cưng gia sơn hà cốc tống gia còn có mộng lam quận y tuyết gia cũng đều đang đánh nguyên khí cây chủ ý văn bối đã cùng bọn hắn liên lạc qua bọn hắn dường như có cùng chúng ta vương gia liên thủ dự định vương hà t r o nói g ệ n vất quá nguyên khí cây có ba cây nếu như mỗi quốc điểm một gốc lời nói ba chúng ta quốc hợp tác cũng là không khó nói đến đây vương hà trần trừ một lúc nguyên khí cây có thể giúp người tiến vào thần cảnh tin tức t r u y ề n ra quá mức bỗng nhiên v ạ n bối hoài nghi là có người cố ý thao tác dẫn dụ chúng ta dạng này cổ thế ra đến cướp đoạn bọn hắn cũng may đằng sau kiếm tiện nghi ha ha một cái lao tổ phát ra cười lạnh đây là rõ ràng đáng tiếc bọn hắn không rõ chúng ta cổ thế ra nội tình mong muốn nhặt tiện nghi của chúng ta bọn hắn còn lo lắm vương hà ngươi đi trước liên lạc kêu ba nhà chờ các người đàm luận tốt sau lại cùng mặt khác hai cái thiên triều cổ thế ra đàm luận là v ạ n bối cáo lui chờ vương hà thối lui một cái lao tổ thanh em vang lên chư vị cảm thấy cái này nguyên khí cây đến cùng có thể hay không giúp chúng ta đột phá tới thần cảnh cái này không quan trọng mặt khác cái thanh â m vang lên không phải có cái có sẵn thần cảnh sao chỉ cần chúng ta đem hắn bắt giữ tự nhiên có thể ép hỏi ra hắn đột phá thần cảnh bí mật lại có nữ tính l a o tổ thanh â m vang lên chúng ta cũng không tin tưởng thần cảnh mạnh bao nhiêu đây có phải hay không là quá mức mạo hiểm thế nào ngươi muốn tại trong quan tài nằm đến t i ê n hoang địa lão không tệ ngược lại lao tử là nằm đủ một mực nằm tại trong quan tài quả thực so chết còn khó chịu hơn là nên liệu một phen thời điểm dù là chỉ có một phần hy vọng chúng ta cũng không thể từ bỏ đúng vậy à chỉ cần đạt tới thân cảnh coi như thọ nguyên hao hết cũng có thể chuyển thế sống thêm đời thứ hai so nằm tại nơi này nửa chết nửa sống mạnh hơn nhiều đã tất cả mọi người quyết định mạo hiểm thử một lần liền chờ vương hà t i ể u tử kia tin tức đi vương hà hiệu suất làm việc vẫn còn rất cao vẹn vẹn mấy ngày thời gian hắn liền cùng cá biệt ba người cổ thế g i a đạt thành hợp tác hiệp nghị sau đó bọn hắn lại phân thành hai đội nhân mã tiến về làm lớn cùng g i lớn tìm kia hai nước cổ thế g i a tiến hành đàm phán bởi vì cái gọi là lang hữu tình thiếp hữu ý tam quốc cổ thế ra rất nhanh liền đạt thành hợp tác cộng đồng tiến về đại phượng vương chiều cấp đoạt nguyên ph Mà một này ít người tại phát người hiện những chương ổ t ế ra tinh ba trăm bốn mươi bốn hướng ta tới chương ba trăm bốn mươi bốn hướng ta tới công tử có người cho ngươi đưa một phong thư đến ngày hôm đó thẩm dục ngay tại đùa xong bảo thai nữ nhi tuyết đầu mùa cầm một phong thư tiến đến cho ta thẩm dục đưa tay tuyết đầu mùa đem thư đưa tới thẩm dục trên tay hắn mở ra phong thư lấy ra bên trong giấy viết thư sau chính là n h ố m mày công tử thư này có phải hay không có vấn đề chú ý tới thẩm dục biểu lộ tuyết đầu mùa mở miệng dò hỏi hoàn toàn chính xác có vấn đề thẩm dục gật gật đầu thư này trên giấy có lau một loại kỳ độc bất quá không làm gì được ta vừa mới nói xong giấy viết thư tính cả phong thư liền biến thành trôn phấn biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó trong đầu hắn thần cách chấn động hạ kia sợi chui vào hắn thức hải độc tố liền bị tiêu diệt không thể không nói chất độc này rất lợi hại mà lại là đặc biệt nhằm vào linh hồn coi như thông tin cảnh cựu trọng dính vào độc tố sau linh hồn cũng phải bị ăn mòn ngay vậy tuyết đầu mùa giận dữ đáng chết lại có thể có người dám ám hại công tử ta cái này đi điều tra chờ ta t r a được là ai nhất định phải đem bọn hắn chém thành m ô n mảnh không cần thẩm dục ngăn chở tuyết đầu mùa đối phương là hướng về phía ta tới chắc chắn sẽ không để lại đầu mối nếu như ngươi không tin cũng có thể đi thăm dò một chút là công tử ta liền đi thử một chút chưa tới một canh giờ tuyết đầu mùa liền hầm hực mà về nhìn thấy thẩm dục hiện ra nụ cười trên mặt tuyết đầu mùa có chút xấu hổ thật có lôi công tử ta xác thực không có cái gì t r a được cùng lúc đó cách thiên kinh thành bên ngoài mấy trăm dặm một tòa trong thôn trăng nhỏ hai cái lao giả đang uống trà đánh cờ c ủ gừng các ngươi khương già kỳ độc có thể khiến cho kia thẩm dục chúng chiêu sao cũng h ấ p b là áo bào đen lão nhân gật gật đầu không tệ các ngươi khương gia giấu thật đúng là sâu liền dạng này kỳ độc đều có ha ha áo bào màu vàng lão nhân cười cười chúng ta dạng này cổ thế ra nhà ai không có một chút áp đáy hòm đồ vật liền các ngươi vương gia không phải cũng có ba kiện có thể m i ệ u s á t bán thần cầm khí các ngươi khương gia cũng là tin tức linh thông áo bào đen lão nhân t h ẳ n g nhiên nói áo bào màu vàng lão nhân cười cười có thể uy hiếp được chúng ta tính mệnh đồ vật có thể không điều tra tin tưởng sao lại nói ta cũng không tin các ngươi vương gia không có điều tra qua chúng ta khương gia cũng là áo bào đen lão nhân gật gật đầu đúng lúc này trong hư không đi ra một người chính là vương gia gia chủ vương hà hắn đầu tiên là hướng hai người cúi đầu mới mở miệng nói lao tổ khương tiền bối Lục không đến ã trí i nửa chờ dẫn k khắp đồng hồ tam đại thiên triều mười bốn cổ thế gia đều phái ra một cái lao tổ cấp cường giả xem như đại biểu đi tới tòa này thôn chắc nhỏ có người nói tia thẩm dục thâm cư không ra ngoài mong muốn trực tiếp đem hắn dẫn vào trong trận cũng không dễ dàng nhất định phải mở ra lối riêng có người nói theo bắt hắn quan tâm người tự nhiên có thể đem hắn dẫn vào trong trận người thứ ba nói sợ là không tốt thao tác thẩm d ụ n chính là thần cảnh c ự n giả muốn theo hắn mỹ mắt nội t ì n h hạ bắt người còn muốn chạy trốn cơ hội không thể nào lập tức có người nói bổ sung chúng ta có thể phái ra nhiều đội nhân mã tập kích đại ca hắn cùng nữ đế cùng con của hắn còn có tiểu tiếp h của hắn ngu tuyết bánh cùng vị hôn thê của hắn trung nguyên tình chỉ cần có một đội nhân mã bắt được người coi như thành công một nửa tại ven đường chúng ta lại phái ra nhiều đội nhân mã tiến hành đánh lén súng đắm ngăn chặn bước tiến của hắn. có h hắn. ặ n tiến bước của c người l phụ họa đã như vậy chúng ta liền hào hào thương nghị hạ nhìn xem phái ra nhiều ít người thế nào phái người thời gian nhoáng một cái liền đi qua ba ngày đang nằm tại nhà mình trong sân phơi nắng thẩm dục đột nhiên lông mày khéo động bởi vì hắn phát hiện có tám đội nhân mã tiến vào thiên kinh lão thành cái này tám động động. đội nhân mã bên trong mỗi đội đều có hai tới ba cái thông tin cảnh hậu kỳ cường giả trong đó ba đội nhân mã vào thành sau liền ở trong tối bên trong lần nút mặt khác đội năm nhân mã thì phân biệt hướng về phía trấn yêu tư hoàng cung chiến quốc công phủ trung gia mà đi trong đó hoàng cung phương hướng đi hai đội nhân mã có thể duy nhất một lần phái ra nhiều như vậy thông tin cảnh hậu kỳ khẳng định không phải bồn quốc thế lực n bọn hắn h ã n người này mở đám ra không tại nghĩ đầu ắ n hiện Hiểu cấm. tới thẩm dục đã cường đại đến tình trạng này bọn hắn trọn vẹn mấy chục cái thông tin h cảnh hậu kỳ thế mà bị trong nháy mắt liền cầm tới trước mặt hắn không hoảng thuật thẩm dục phục chế trong đó mấy người ký ức đọc đến trí nhớ của bọn hắn sau thẩm dục liền hiểu chuyện gì xảy ra sau đó hắn im lặng cười không nghĩ tới đám người này lại là hướng về phía hắn tới muốn đem hắn dẫn vào đồ bỏ lục thiên đại trong trận sau đó bắt giữ hắn ép hỏi ra đột phá thần cảnh bí mật vừa vặn nhàm chán liền bồi các ngươi chơi đùa thẩm dục cười lạnh nói chỉ thấy hắn tiện tay vung lên mấy chục đạo quang mang rơi vào đám người này linh hồn đám người này thực lực cũng không tệ trực tiếp giết quá mức lãng phí không bằng để cho bọn hắn sung làm tay chân khống chế lại đám người này sau thẩm dục đem bọc xuất hiện lần nữa thẩm dục đã đi tới thiên kinh thành bên ngoài ven đường còn có hơn một mươi tri cổ thế gia đội ngũ cũng là vì chờ nhập thành đội ngũ thành công bắt giữ nữ đế hoặc là con của hắn cùng hắn thân nhân sau dùng để kéo dài hắn bộ pháp đáng tiếc k i ê u tám tri đội ngũ còn không có hành động liền rơi vào trong tay hắn bắt trước làm theo thẩm dục đem cái này hơn một mươi tri đội ngũ người đều giam cầm lại khống chế linh hồn của bọn hắn sau đó đọc đến một bộ phận ký ức đem đám người này thu nhập tiểu thế giới sau hắn liền cất bước đi tới một cái sơn cốc bên trong lục thần đại trận ngay tại bên trong tòa thung lũng này nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện thẩm dục hơn mười cái cổ thế ra các lao tổ vừa mừng vừa sợ kinh hãi là kế hoạch của bọn hắn thất bại vui chính là kế hoạch mặc dù thất bại nhưng thẩm dục lại tới khởi trận ầm ầm thiên điệu lảo ngược hư không vài mẹo một tòa to lớn trận pháp bay lên đem tòa sơn cốc này cùng phương viên trăm dặm đều bao gồm đi vào thẩm dục tự nhiên cũng đã rơi vào đại trận bên trong chương ba trăm bốn mươi năm tuyệt vọng các lao tổ chương ba trăm bốn mươi năm tuyệt vọng các lao tổ rơi vào đại trận thẩm dục không kinh hoàng chút nào hắn đánh giá tòa trận pháp này đồng thời âm thầm gật, gật đầu tòa này lục thần đại trận hoàn toàn chính xác cường đại hơn nữa tòa trận pháp này vẫn là lấy mười tám kiện thần binh sung làm trận nhãn có thể nói những này cổ thế ra là bỏ hết cả tiền vốn nếu như bọn hắn tại thời gian ngắn cầm xuống chính mình ngược lại cũng thôi nếu như thời gian quá lâu những n à y thần binh cũng phải bị trận pháp cho h ố t không biến thành phế binh soát soát soát vô ngần trong hư không đống nhiên toát ra hơn một trăm người những người này trên thân đều tản mát ra khí tức vô cùng c ư ờ n g đại toàn bộ đều là thông thiên cảnh cựu trọng trong đó một phần ba khí tức còn vượt qua thông thiên cảnh cựu trọng hẳn là cái gọi là bán thần cảnh thẩm tiểu huynh đệ không hổ là thiên cổ đệ nhất thi tài chúng ta những này lao ra hỏa khổ tu nhiều năm cơ hồ hao hết thọ nguyên cũng không thể đột phá tới thần cảnh cũng là ngươi chỉ là mấy chục tuổi lại trước một b ư ớ c b ư ớ c vào thần cảnh làm cho người kính nể a đông nhiên một cái ban thần cảnh lão giả mở miệng nói trong giọng nói của hắn lộ ra bội phục nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy tham lam h i ệ n nhiên đối phương đang nhìn trộm hắn thành thần phương pháp đúng vậy thẩm tiểu huynh đệ bởi vì cái gọi là vui một mình không bằng vui chung ngươi không bằng đem ngươi thành thần phương pháp chia sẻ đi ra chúng ta ở đây tất cả mọi người thiếu ngươi một cái nhân tình như thế nào lại có một cái lao tổ mở miệng nói ra nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy c ự nóng nhường thẩm dục cảm thấy một tia không thoải mái mong muốn thành thần phương pháp thẩm dục ánh mắt đ ả o qua này một đám lao bang tử phương pháp của các ngươi rất đặc biệt đối mặt thẩm dục đua c cận, bọn này lao bang tử không có chút nào thật không tiện dù sao sống được càng lâu da mặt liền càng dày thế là trong đó một cái lao tổ nói chúng ta cũng là lo lắng thẩm tiểu h u y n h đệ ngươi cự tuyệt đi cho nên chỉ có thể r a hạ sách này cho nên còn mời thẩm tiểu h u y n h đệ bỏ qua cho bất quá ngươi yên tâm chỉ cần ngươi giao ra thành thần phương pháp chúng ta liền thả ngươi đi một đám sắp chết lao ra hỏa thật sự là ý nghĩ hão huyền thẩm d ụ khinh thường cười một tiếng chẳng lẽ các ngươi coi là bằng vào một tòa c h ó má đại trận liền có thể vây không ta xem ra thẩm tiểu huynh đệ có chút xem thường tòa này lục thân đại trận a đã dặn g này vậy lao phu liền giới thiệu hạ chúng ta tòa đại trận này lấy mười tám kiện thần binh là trận nhãn đại trận vận chuyển sau liền có thể rút ra đại đạo c h i lực chúng ta mặc dù không thành thần nhưng cũng biết thần cảnh mấu chốt ngay tại ở đại đạo c h i lực chỉ cần ngươi đại đạo c h i lực không ngừng tiêu hao ngươi liền sẽ biến càng ngày càng suy yếu cho nên chúng ta đám người này chỉ cần đem ngươi ở đại trận này bên trong ngươi đại đạo tri lực sớm muộn cũng sẽ bị hao hết ngươi còn trẻ như vậy liền trở thành thần、cảnh. có thể nói nắm giữ tốt đẹp tiên đ ồ nói không chừng tương lai còn có thể ngoại thiên địa xông ra một phiến thiên địa nếu như vẫn lạc tại nơi này thực sự quá mức đáng tiếc thẩm tiểu huynh đệ ngươi cảm thấy thế nào đúng rồi còn có k i ệ n là chúng ta đem thẩm tiểu huynh đệ ngươi mời đến nơi này kia thiên kinh thành bên trong cũng biết lâm vào c h ố n g rỗng thật là có một đám mắt con đang đánh nguyên khí cây chủ ý đám k i a mắt con cũng không yếu coi như người cùng chúng ta liều cái lưỡng bại câu thương hối cùng thoát khốn mà đi có thể ngươi tại thiên kinh thành bên trong thân thuộc gia quyến thật là không gánh nổi tính mệnh đi gióng thẩm dục khinh thường cười một tiếng chỉ bằng các người đám này lão già cũng xứng cùng ta l i ề u cái lưỡng bại c ầ u thương về phần thiên kinh thành bên trong thẩm dục hoàn toàn không lo lắng thật sự cho rằng siêu thần quân đoàn cùng ngao thanh x ư ơ n g là ăn chay coi như đi lại nhiều thông t h i ê n cảnh vậy cũng chỉ là có đi không về nghe được thẩm dục lời nói ở đây các gia lão tổ nhóm sắc mặt rất khó coi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt một cái lao tổ ánh mắt nén giận xem ra cần phải cho hắn một chút nếm mùi đau khổ khả năng biết được lợi hại không tệ vậy chúng ta liền đến phỏng đoán thần cảnh cường giả rốt cuộc mạnh cỡ nào sau một khắc bọn này lao tổ huyễn ảnh cùng nhau tiêu tán không tệ vừa mới xuất hiện đều là huyết ảnh những này lao ra hỏa vì giữ được tính mạng bằng lòng nằm tại trong quan tài ngủ say làm hoạt tử nhân liền biết bọn hắn đến cỡ nào t i ế t mệnh làm sao có thể bằng lòng lấy chân thân xuất hiện tại thẩm dục trước mặt sau một khắc ba đạo hùng vĩ kiếm quang đ ỗ n g nhiên theo thẩm dục quanh mình xuất hiện cùng nhau hướng hắn phách trảm mà đến đồng thời một cô giam cầm chi lực xuất hiện mong muốn khóa lại thân thể của hắn thông qua đại trận chuyển hóa cái này ba đạo trong kiếm quang đã ẩn chứa mấy phần đại đạo chi lực bất kỳ một đạo kiếm quang đều có thể miểu sát thông tin cảnh tự trọng trọng thương bán thần cảnh nhưng đối thẩm dục mà nói lại không đáng đến nhấc lên cho nên hắn căn bản liền không có tránh rầm rầm rầm ba đạo kiếm quang trực tiếp đem thẩm dục n u ố t hết tiếp lấy chính là kinh thiên bạo tạc trốn ở đại trận bên trong các lao tổ thấy cảnh này đều là biểu lộ kinh ngạc dễ dàng như vậy liền thành công chúng ta có phải hay không đánh giá cao tiểu g i a hòa này rất nhanh giữ âm năng lượng t á n đi thẩm dục thân ảnh lại xuất hiện tại một đám lao tổ trong tầm mắt hoàn hảo không chút tổn hại thấy cảnh này một đám các lao tổ đều vô ý thức nuốt nước miếng một cái mạnh mẽ như vậy ba đạo công kích thế mà không thể làm gì được thẩm dục tiếp tục sau mực khác có lao tổ không cam lòng quát sau đó một đám các lao tổ đồng loạt ra tay võ kỹ thần thông hóa thành một đạo đạo lưu quang điên cùng hướng thẩm dục trên thân chào hỏi thế là thẩm dục lần nữa bị n u ố t hết nhưng khi dư âm năng lượng tán đi thẩm dục vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại trong hư không thậm chí mở miệng c h ê i b ù a các ngươi liền chút bản lãnh này à liền cho ta gãi ngơ ngỡ đều kém chút ý tứ lời này à nhưng làm ở đây các lao tổ tức giận đến quá sức đ ồ n g nhiên thẩm dục giương tay vỗ một cái một cái lao tổ chân thân bị hắn theo hư không vỗ bắt đi ra cổ cũng đã rơi vào trong tay hắn phúc sau một khắc trên tay hắn phát lực vị lao tổ này thân thể linh hồn cùng pháp tướng trực tiếp nổ bể ra đến đ á n g chết đại gia không nên để lại tại nguyên chỗ thấy cảnh này một cái lao tổ lập tức nhắc nhở lập tức tất cả lao tổ đều lập tức hóa thành lưu quang không ngừng na di vị trí của mình nhưng ở lúc này thẩm dục lại một lần hướng nắm vào trong hư không một cái lại có một cái lao tổ bị hắn cầm ra sau đó trực tiếp bóp chết nhanh đại gia không cần giữ lại nếu như tiếp tục như vậy nữa chúng ta đều phải chết nhìn thấy thẩm dục liên tiếp đánh chết hai cái lao tổ còn lại các lao tổ trong lòng đều có sợ hãi tại tràn ra khắp nơi sau một khắc ba thanh tiểu kiếm cùng ba tấm kim sắc lá bụa trong hư không trôi ra ba thanh tiểu kiếm đón gió căng phồng lên hóa thành trăm trượng tự nhận hướng thẩm dục chém bổ xuống đầu ba tấm lá bửa thì hóa thành lôi vân không ngừng hướng thẩm dục bổ ra kim sắc lôi đ ỉ n h đây đều là cổ thế gia nội tình bất kỳ như thế đều có thể m i ệ u sắt bán thần có chút ý tứ thẩm dục sau đó đánh xuống liền đánh nát công kích cái này sáu dạng đồ vật đã có thể uy hiếp được mới vào thần cảnh cực giả nhưng với hắn mà nói không có uy hiếp chút nào bởi vì hắn không phải thần cảnh hắn là thần vương cảnh làm sao lại nhìn thấy thẩm dục nhẹ nhõm hóa giải công kích đại trận bên trong các lao tổ từng cái sắc mặt tái xanh chẳng lẽ thần cảnh đã mạnh đến loại tình trạng này? lúc này thẩm dục hai tay hướng nắm vào trong hư không một cái lại có hai cái lao tổ bị hắn cứng rắn lôi ra ngoài bóp chết không tệ thẩm dục trên mặt hiện ra nụ cười bốn cái lao tổ vì hắn mang đến một hai ước giết chóc điểm âm thầm các lao tổ nhìn thấy thẩm dục hiện ra nụ cười trên mặt đều có một loại không d é t mà run cảm giác có người mơ hồ cảm thấy cái này thẩm dục hơn phân nửa là cố ý vào cuộc toàn lực điều động thần binh bên trong lực lượng công kích hắn không phải chúng ta đều muốn bị hắn đánh giết sau một khắc có lao tổ nghiêm nghị hô chương ba trăm bốn mươi sáu lao tổ thành lao nô chương ba trăm bốn mươi sáu lao tổ thành lao nô chơi đến không sai bị lắm lúc này thẩm dục r ỗ i lưng một cái sau đó hắn hướng phía hư không oanh ra một quyền một quyền phía dưới hư không sụp đổ sau đó một bóng người xuất hiện tại hư không cuối cùng tại hắn hoảng sợ trong ánh mắt thẩm dục quyền kỉnh trực tiếp đem hắn thân ả n h n ấ t hết mà thân thể của hắn linh hồn pháp tướng toàn bộ ma diện tại quyền kỉnh bên trong hóa thành một phấn sau đó thẩm dục không nhanh không chậm tiếp tục ra quyền hư không k h ô ngừng n g sụp đổ đem dấu ở trong trận pháp các lão tổ không ngừng oanh sát có thể nói một quyền một cái tiểu bằng hữu cũng liền thời gian mấy hơi thở lại có hai mươi lão tổ chết tại nắm đấm của hắm phía dưới mau trốn kẻ này không thể để lại còn lại các lao tổ cơ hồ dọa đến linh hồn xuất hiếu nơi nào còn dám vây giết thẩm dục nhao nhao thoát ly lục thần đại trận mong muốn thoát đi nơi đây tới cũng đ ừ n g đi ngược lại các ngươi cũng là người sắp chết không bằng hóa thành ta chất dinh dưỡng thẩm dục vừa xài bước ra liền thoát ly lục thần đại trận ngươi ngươi thế mà không bị tới đại trận hạn chế nhìn thấy thẩm dục rời đi đại trận một cái xông ra đại trận lao tổ dọa đến nói chuyện đều không lưu l o á t cùng các ngươi chơi đùa mà thôi các ngươi thật sự cho rằng kia cầu thì trận pháp có thể vây khâu ta thẩm dục khinh thường cười một tiếng sau đó đem vị lao tổ này cho trục chết sau đó ánh mắt đảo qua kêu bảy tám m ư ụ c nói hóa thành lưu quang điên cùng chạy trốn các lao tổ hư không thay đổi thẩm dục nhẹ dọn g một câu nguyên bản đã trốn đi thật xa các lao tổ đột nhiên phát hiện bọn hắn bị na di tới thẩm dục trước mặt các ngươi khỏe à, chúng ta lại gặp mặt thẩm dục cười h í p mắt nói x o á t có lao tổ không tin tả lần nữa hóa thành lưu quang thoát đi mà đi nhưng tại hạ một khắc hắn lại bị na di trở về mấy lần nếm thử sau không ai dám trốn bọn hắn đều bị sợ vỡ mật đông nhiên một cái lao tổ trong hư không hướng thẩm dục quỳ xuống thẩm tiên sinh ta là vương ra láo tổ vương tình v a n cầu ngươi tha ta một mạng ta bằng lòng mang theo vương gia quy thuận với ngươi vương gia chúng ta là đại vận thiên triều tứ đại cổ thế g i a một trong thế lực trải rộng toàn bộ đại vận thiên triều thẩm tiên sinh ta cũng là đại vận thiên triều cổ thế gia lao tổ ta cũng bằng lòng đầu nhập vào tại ngài về phần ngài về sau có chỗ phân công ta tuyết ra đem không tiếp tất cả đi hoàn thành tiếp lấy lại có một cái lao tổ quỳ xuống thấy thế cái khác lao tổ nhao nhao quỳ xuống đều khẩn cầu lấy t h ầ m dục bỏ qua cho bọn hắn bọn hắn bằng lòng dẫn đầu ra tộc đầu nhập vào thẩm dục làm sơ suy tư thẩm dục quyết định nhận lấy bọn hắn bọn này lao g i ả đều là thông thiên cảnh cựu trọng cùng bán thần cảnh tồn tại hơn nữa sau lưng đều có thế lực khổng lồ có bọn hắn tồn tại đại phượng vương t r i ề u mong muốn mở rộng cũng biết biến cực kỳ thuận lợi tốt xem ở các ngươi như vậy thành tâm phấn thượng ta liền nhận lấy các ngươi lao nô vương kình bái kiến chủ nhân lao nô tuyết chuông bái kiến chủ nhân lao nô tống tuyệt bái kiến chủ nhân trong khoảnh khắc cái này bảy tám chục lao tổ đều nhao nhao tại hư không quỷ gối tại thẩm dục trước người sau một khắc thẩm dục mang ra từng đạo thần quang chui vào trong đầu của bọn hắn cũng trực tiếp trốn vào linh hồn của bọn hắn từ đó về sau tính mạng của các ngươi đ Các ngay ư nhưng ư ơ i kiến.、Cảm、nhận có Cảm ý đ ợ xong, xong lời này ở đây tất cả các lao tổ trên mặt đều hiện lên ra vẻ kích động nhao nhao hướng thẩm dục biểu thị trung tâm đánh một gậy cho một quả táo ngọt vô luận là ở đâu thời đại đều tương đối tốt dụng nhìn thấy đám người này biểu trung tâm một màn t h ầ m d ụ câm thầm gật đầu chủ nhân lao nô có việc muốn báo cáo lúc này vương kình mở miệng nói rằng vương kình nói chúng ta sở dĩ sẽ liên hợp tới đối phó chủ nhân ngài kia là tam đại thiên triều thế gia cố ý thả ra tin tức bọn hắn đánh lấy để chúng ta cùng ngài lưỡng bại câu thương chủ ý xong đi c ư ớ p đoạt nguyên k h í tây lao nô trở lệnh đi diệt đi những này châm ngỏi thổi gió ra hỏa cái khác lao tổ nghe vậy trong lòng gọi là một cái hối hận a sớm biết bọn hắn liền nên cấp hồi báo hiện tại nhường vương kình cái này lao ra hỏa đoạt danh tiếng như vậy đi các ngươi không phải tới từ khác biệt ba cái thiên t r i ề u sao các ngươi chia ba đội đi diệt đi những cái kia gây sự ra hỏa ai làm đến càng tốt ta liền giúp ai trở thành thần cảnh thẩm dục mỉm cười nói n g h e xong lời này ở đây tất cả lão tổ liền biến cực kỳ kích động thấy thế thẩm dục phất phất tay bọn này lao tổ liền bay trốn đi chuẩn bị đi trở về diệt những cái kia gây sự thế ra sau một khắc thẩm dục giương tay vỗ một cái mười tám chuôi thần binh theo lục thần đại trận bên trong bay ra thần binh có chỗ giảm dần nhưng ôn dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục mặc dù hắn không cần đến nhưng có thể cấp dùng đi đúng rồi lần này hắn hết thể đánh chết hai mươi lăm lao tổ những lao tổ này toàn bộ đều là thông tin ê cảnh cựu trọng hoặc là bán thần mỗi cái giá trị bốn mươi triệu cho nên lần này hắn thu hoạch mười ước giết chóc điểm giết chóc điểm tổng số đạt đến một trăm năm mươi ước ra mặt thân hình t h o á t một cái thẩm dục liền trở về thẩm phụ sau đó hắn cảm ứng được tại biệt thự khu cỡ lớn cư x á cùng ngoài hoàng cung đều ẩn núp lấy một đám thông tin ê cảnh cờ giả rất hiển nhiên bọn hắn còn đang chờ tin tức cấm thẩm dục nhẹ nhàng phun ra một chữ bọn này cường giả liền bị hắn giam cầm sau đó na di tới trước người hắn hắn đều chẳng muốn nói chuyện cùng bọn họ trực tiếp đem bọn hắn linh hồn cho khống chế thả vào bên trong tiểu thế giới tiếp lấy hắn lại một cái na z i đi tới hoàng cung ngươi rốt cục bỏ được đến một chuyến tà c h ỗ này nhìn thấy thẩm dục đến nữ đế có chút ưu h á n nói ta lần này đến là cùng ngươi thương lượng một chút tiến đánh ngô quốc sự tình thẩm dục đi vào trên long ủy s á t bên nữ đế ngồi xuống ta đoán chừng những cái kia võ tướng nghe được tin tức này sẽ cao hứng nhảy dựng lên nữ đế cười ha h à nói sau một khắc thẩm dục vung tay lên bị hắn bắt khống chế những cường giả kia bị na di ra tiểu thế giới những người này đều là muốn đánh nguyên khí cây chủ ý, bị ta bắt lại cường giả. tiến đánh ngô quốc lúc đem bọn hắn hướng chết dùng thẩm dục nói rằng sau đó lại chế tác dùng để khống chế ngọc bài của bọn họ lại một mạch kín đáo đưa cho nữ đế n g à y kế tiếp tảo t r i ề u bên trên nữ đế đưa ra xuất binh ngô quốc một chuyện võ tướng nhóm cơ hồ toàn viên đồng ý quan văn bên kia đa số đều đồng ý chỉ có một số nhỏ phản đối lý do để phản đối cũng rất đơn giản đại phượng quốc sơ lập b á c h tính còn không có hoàn toàn khôi phục nguyên khí lúc này xuất binh dễ dàng hao người tốt của nhưng nữ đế biểu thị quân phí theo nàng mang k ó móc không cần quốc khố xuất tiền lần này những cái t i ê phản đối văn thần đều ngậm miệng lại Theo văn võ đ ba trăm bốn mươi bảy vương kình thành thần chương ba trăm bốn mươi bảy vương dơ cao thành thần đại phượng vương triều tiến đánh nô quốc chuyện rất là thuận lợi Công thành chiếm đất quả thực thành như đất hỏa. là liệt quả không đ ế ngoài n à y t i sở liệu một chiêu như vậy sử dụng xuống tới nguyên bản chiếm lĩnh bách tính đều đúng đại phượng vương t r i ề u là hảo cảm tăng nhiều phu quân ngươi nói chúng ta bao lâu có thể cầm xuống lô quốc nữ đế mang theo tin tức mới nhất đi vào t h ầ m phụ mang theo vài phần khoe khoang ý tứ chỉ là ngô quốc lấy thực lực của chúng ta muốn hoàn toàn cầm xuống nhiều nhất một năm thẩm dục suy nghĩ một chút nói tại giai đoạn trước ngô quốc bên kia có lẽ sẽ chống cự mạnh mẽ một chút nhưng ở ngô quốc ý thức được s o n g phương khác biệt sau đoán chừng sẽ xuất hiện rất nhiều phe đầu hàng vậy thì tốt quá nữ đế nhãn tình sáng lên chỉ cần cầm xuống ngô quốc nàng hy vọng khẳng định sẽ tăng lên rất nhiều sẽ không còn có người dám nói nàng nói nhảm nàng là thân nữ nhi mặc dù nàng dương đế đã trở thành kết cục đã định nhưng sở thị nhất tộc bên trong vẫn là có không ít lão ngoan cố cảm thấy nữ nhân dương đế vi phạm với tiền lệ thậm chí có mấy cái l a o ngoan cố liên hợp t h ư ợ thư hy vọng theo sở thị bên trong chọn lựa một tử đến lập làm thái tử nhìn thấy phần tấu t r ư ơ n g này nữ đế giận tí mặt hận không thể đem mấy cái k i a l a o ngoan cố hết thể đều làm thịt thái tử chi vị là thuộc về nàng nhí tử ai cũng đoạt không đi cuối cùng nàng vẫn là đệ lại lựa giận p h ả i người đi đem mấy cái k i a l a o ngoan cố cho mạnh mẽ khiển trách một phen nhưng này mấy cái l a o ngoan cố dường như vẫn như cũ k h ô n g phục cái này khiến nữ đế không khỏi sinh ra sắc ý thầm nghĩ trong lòng nếu như mấy cái kia l á o ngoan cố còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước nàng cũng sẽ không xen vào nữa đối phương có phải là hay không sở thị chiếu giết không sai ta có một ý tưởng thẩm dục đột nhiên nói ý tưởng gì nữ đế hỏi thẩm dục nói không bằng tại mỗi cái nói thành đều tu kiến một cái người tu hành cư xá ta sẽ t ấ y ghép một gốc nguyên khí cây đã qua dạng này đã có thể phong phú người mang kho lại có thể tăng lên người tu hành thực lực tổng hợp ta duy trì nữ đế lập tức đồng ý nói lần này xuất binh ngô quốc quân phí chính là sử dụng nàng mang kho tiền mặc dù nàng mang kho tiền tài dư g ả nhưng tiêu hao một đợt nàng vẫn là cảm thấy có chút đau lòng bây giờ có cơ hội bổ sung nàng tự nhiên là tán đồng rất nhanh nữ đế liền hạ lệnh nhường các đại đạo thành dựa theo thiên kinh thành bên này người tu hành cư xá tu kiến một tòa cư xá sau đó nữ đế sẽ dựa theo giá thị trường gấp ba lấy đi tòa tiểu khu này đây là thẩm dục cho nữ đế đề nghị nhường tất cả mọi người kiếm được tiền khả năng tăng cường bọn hắn tính tích cực kỳ thật đừng bảo là giá thị trường gấp ba coi như gấp ba bốn lần chỉ cần đem cư xá hóa thành nguyên khí cư xá tiểu khu đó giá phòng trong nháy mắt có thể tăng gọn mười lần mấy chục lần hơn nữa hoàn toàn không lo bán lại mấy ngày nữa thẩm dục lao nô nhóm tới cửa bọn hắn cơ hồ đem tam đại tiên triệu bên trong đỉnh cấp thế ra cho một mẹ hớt gọn những cái kia đỉnh cấp thế ra t à i phú tu hành tài nguyên công pháp võ k ỹ thậm chí nhân khẩu đều bị những lao tổ này nhóm đóng gói một mạch đưa đến thẩm dục nơi này sau đó những lao nô này nhóm đều dùng tràn ngập k h á t vọng ánh mắt nhìn xem thẩm dục kiểm kê thu hoạch sau thẩm dục tuyên bố kết quả vương kình làm được tốt nhất ta lại trợ giúp hắn tiến vào thần cảnh về phần những người còn lại ta sẽ lấy ra biểu hiện tốt nhất c h í n người ban thưởng một cái nói tinh đa tạ chủ nhân vương kình phù phù quỳ xuống đất kích động tới cực điểm sau đó thẩm dục lại chọn lựa ra biểu hiện tốt nhất chín người phân biệt ban cho bọn hắn một cái nói tinh còn lại người cũng miễn cưỡng vài câu liền đem bọn hắn cho đuổi kế tiếp thẩm dục đơn độc chỉ điểm vương kình lại ném cho hắn mấy cái nói tinh liền để hắn lưu tại thẩm phụ tu luyện vẹn vẹn qua bảy ngày vương kình liền bắt đầu đột phá thẩm dục dẫn người đến quan sát cũng tiến hành giảng giải đột phá tới nửa đường vương kình lộ ra tiềm lực không đủ sơ hở dường như có đột phá thất bại xu thế dù sao hắn thọ nguyên sắp hết thấy thế thẩm dục nhấn một ngón tay nguyên bản vương dơ cao rơi xuống khí cơ lại bay lên một ngày sau vương kình thành công đột phá. thoáng củng cố tu vi sau hắn liền nhanh chân đi vào thẩm dục trước mặt lão nô đa tạ chủ nhân xuất thủ tương trợ cảm nhận được thể nội sinh cơ bừng bừng vương kình kích động tới cực điểm về sau rốt cuộc không cần nằm tại quan tài bên trong sung làm hoạt tử nhân mà hết thể này đều là chủ nhân mang cho hắn nếu như nói trước kia hắn là bị ép trở thành lão nô nhưng giờ phút này hắn là thật tâm cho thẩm dục làm lão nô thẩm dục dùng nhìn rõ chi nhãn tra xét vương kình độ trung thành đã đạt tới chín mươi chín điểm đứng lên đi về sau thật tốt làm việc sẽ không bạc đãi ngươi đang khi nói chuyện thẩm dục tiện tay v ư lên một cỗ vô hình chi lực đem vương kình thân thể nâng lên cái này khiến vương kình trong lòng r u lên đối thẩm dục lại là càng phát ra cung kính bởi vì hắn phát hiện tại không có đột phá trước hắn không cảm giác được tự thân cùng thẩm dục t r í n h lệnh tại đột phá sau hắn cảm nhận được hắn cùng thẩm dục t r í n h lệnh quả thực một cái thiên một cái chủ nhân lão nô muốn đem toàn bộ vương gia đều rời đến thiên kinh thành dạng này vương gia có thể tốt hơn là ngài làm việc ngài thấy thế nào vương kình v ẻ mặt định nọt nói ngươi xem đó mà làm thẩm dục xem thường nói tốt chủ nhân lão nô cái này đi ăn bài vương kình nói dầu mà không về quê như là cầm ý dạ hành lần này vương kình về vương gia không chỉ là muốn đem vương gia di chuyển tới thiên kinh đến còn có cái mục đích chính là vì khoe khoang tại trở lại vương gia sau vương kình lập tức nhường vương gia thả ra tin tức sau mười ngày hắn muốn cử hành thành thần đại yến vương gia đại điện sáu vị lao tổ tề tụ nơi này trong đó liền bao quát vương kình về phần mặt khác ba vị tương đối không may tại vây giết thẩm g i ú lúc bị hố đại ca n g ư ờ i bây giờ đã trở thành thần cảnh có thể hay không phản kháng thẩm d ụ một cái lao tổ ngữ khí bức thiết mà hỏi có thể làm lao tổ ai lại nguyện ý làm lao nô nói chuyện vị lao tổ này chính là vương kình cùng thế hệ cũng là hắn thân đ ệ đệ vương tổ thu hồi người điểm tiểu tâm tư kia vương k i n h hư lệnh nói lão phu ta mặc dù đã tấn thăng thần cảnh nhưng cùng chủ nhân so với liền như là phụ du cùng hạ n g u y ệ t có khác về phần ai là phụ du ai là hạ n g u y ệ t không cần chỉ ra tất cả mọi người minh bạch nghe nói như thế bao quát vương tổ ở bên trong vương g i a nằm tên lao tổ đều là nhao nhao biến sắc đại ca trên lệnh thật có lớn như thế vương tổ vẫn như cũ có chút chưa từ bỏ ý định trên lệnh không là bình thường lớn vương kình nói đội lại là ngươi đột phá tới thần cảnh có thể uy hiếp được tự thân ngươi sẽ giúp ta đột phá sao nhìn thấy sắc mặt thất bại vương tổ vương k ì n h lần nữa nói chủ nhân sâu không lường được đã hắn khả năng giúp đỡ lao phu đột phá tới thần cảnh các ngươi cũng có cơ hội cho nên về sau vương ra chúng ta nhất định phải toàn tâm toàn ý vì chủ nhân làm việc ai dám có hài lòng lao phu cái thứ nhất không công tha nghe được chính mình cũng có thành tựu thần cơ hội vương tổ không khỏi sắc mặt vui mừng lập tức tỏ thái độ sẽ dốc toàn lực vì chủ nhân làm việc tại vương k ì n h ánh mắt rơi vào mặt khác bốn cái lao tổ trên thân bọn hắn cũng lập tức đi theo tỏ thái độ cùng lúc đó làm lớn tiên triều thiên cơ lâu tổng bộ một vị lao giả hướng thần bí lâu chủ nói lâu chủ cơ hồ có thể xác định vương gia lão tổ vương k ỉ n h đã tấn thăng thần cảnh đi bản tọa biết lui ra tại lão giả lui ra sau thần bí lâu chủ lấy ra một mặt gương đồng rót vào năng lượng sau lập tức trong gương xuất hiện một người trung niên nam tử diện mạo mà thiên cơ lâu chủ t thì đối với trong gương người quỳ giảm xuống đất cung kính nói thuộc hạ gặp qua đại nhân liên lạc ta có chuyện gì trong gương người hơi không kiên nhẫn nói thiên cơ lâu chủ khởi bẩm đại nhân di khí chi địa bên trong đã ra đời hai cái thần cảnh chương ba trăm bốn mươi tám di khí chi địa không cho phép thành thần chương ba trăm bốn mươi tám di khí chi địa không cho phép thành thần trong gương nam nhân trên mặt rõ ràng hiện ra kinh ngạc c h i sắc sau đó trong mắt có sát cơ thoáng hiện vùng đất bị vứt bỏ không cho phép thành thần phàm thành thần người chết bản tọa lập tức ban cho hai ngươi dương cấm thần phủ ngươi phái người đem hai cái này thần cảnh chu sát tuân lệnh đại nhân thiên cơ lâu chủ lập tức hồi đáp sau một khắc hào quang loay lên hai t ấ m phụ lục màu vàng từ trong gương bay ra đưa tay bắt lấy phụ lục sau thiên cơ lâu chủ trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị sau khi hoàn thành lại hướng bản tọa báo cáo vừa mới nói xong trên gương đồng nam tử trung niên biến mất không thấy gì nữa mà thiên cơ lâu chủ thì chậm rãi đứng vậy nhìn xem trên tay hai tấm phủ lục chật chật đồ thần à, không biết là cái gì tư vị nội thiên địa lại được xưng làm vùng đất bị vứt bỏ nhưng ngoại thiên địa cũng không có từ bỏ đối nội thiên địa giám sát mà thiên cơ lâu chính là nhận ngoại thiên địa nắm trong tay một phương thế lực bọn hắn tồn tại chính là vì giám sát nội thiên địa người tu hành thời gian m ộ ư ơ i ngày thoáng một cái đã qua trong đoạn thời gian này đại phượng vương triều quân đội đánh cho n ô quốc liên tục bại lui đã không dám cùng đại phượng vương triều quân đội chính diện chống lại mà là thu sạch co lại đến trong thành trì tiến hành phòng ngự phạt kháng ngay cả như vậy cũng vô pháp giảm xuống đại p ư ợ n g vương triều quân đội công thành chiếm đất tốc độ Bởi vì Đại vì theo ư ư ợ n g v ơ tin tức này chuyển ra lân cận cương vực dân chúng không chỉ không sợ đại phượng vương triều quân đội đánh tới ngược lại có chút chờ đợi bọn hắn đánh tới đồng thời tại đại phượng vương triều cảnh nội các đại đạo thành người tu hành cư xá cũng nhao nhao khởi công mà lại công trình tiến độ thật nhanh không ra một tháng nhất định có thể xây thành chủ yếu là nữ đế hứa hẹn sẽ lấy giá thị trường gấp hai giá cả c h ỉ n h thể thu mua cho nên mặc kệ là quan viên hay là thương nhân đều phi thường vui lòng cùng lúc đó đại vận tiên triều phù phong quận vương gia lộ ra đặc biệt náo nhiệt hôm nay là vương gia lão tổ vương kình thành thần đại yến thu đến mời đều nhao nhao mang theo hạ lễ tới tham gia chưa lấy được mời tới càng nhiều cũng tỷ như đại vận tiên triều hoàng thất liền phái một cái thân vương cùng công chúa mang theo trọng lễ đến chúc mừng vương gia phụ cận trong một tòa trang viên tụ tập một đám người Cầm đầu chính là từ đến không có biểu hiện qua chân diện mục thiên cơ lâu chủ chất chập hôm nay vương ra thật đúng là n á o như ta có cái thiên cơ lầu cao t ầ n giọng mang t r e o chọc nói hiện tại có bao nhiêu đ ắ c ý đợi lát nữa liền có bấy nhiêu bị thương mặt khác cái cao t ầ n g n h ị n không được nói tiếp vị thứ ba cao t ầ n g nhìn về phía thiên cơ lâu chủ lâu chủ đại nhân chúng ta khi nào động thủ à? không đội thiên cơ lâu chủ k h o á t k h o tay để cho chúng ta người nhìn chằm chằm một chút các loại cái kia thẩm dục đến sau chính là chúng ta động thủ thời cơ dạng này có thể duy nhất một lần hoàn thành đại nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ vạn nhất thẩm dục không đến đâu thiên cơ lâu chủ nói không đến vậy không có quan hệ chúng ta trước giải quyết vương kình lại tiến v ề phượng quốc bên kia ta có đại nhân ban cho bảo vật phải giải quyết hai cái thần cảnh còn không phải dễ như t r ở bàn tay ngay vậy ở đây thiên cơ lầu cao tầng đều lộ ra hâm mộ và thần sắc hướng tới đáng tiếc lấy bọn hắn đối với lâu chủ hiểu rõ loại này trang bức cơ hội là sẽ không cho hắn vương gia trong một tòa sân nhỏ vương kình đang cùng đệ đệ vương tổ đang đánh cờ lúc này gia chủ vương ra đến cung kính hành lễ lao tổ khách nhân đều tới không sai bị lắm ngại là không phải nên lộ diện nếu người đều đến đông đủ vậy thì đi thôi Vương k một, một thanh t g tay q âm chuyển ờ c Giờ à y Vương tân gia khắp đến Vương kiến trên gia tu quảng trường vương kình lao tổ giá lâm phát ra tiếng chính là vương ra một cái thông thiên cảnh trường lao âm thanh này vang lên sau ở đây tất cả mọi người nhịn không được từ trên chỗ ngồi đứng dậy lấy đó đối với thần cảnh cường giả tôn trọng sau đó đám người liền phát hiện cách đó không xa trên bầu trời xuất hiện một đoá thất thải tường vân mà thất thải tường vân phía trên đứng vững một cái tóc t r ắ n g hạc nha náo quyết đồng bể lão nhân hắn chắp hai tay sau lưng đứng ở trên đám mây ánh mắt thâm t h ú y m à huy nghiêm phàm là bị ánh mắt của hắn quét đến người đều vô ý thức ngừng thở trong lòng nhịn không được sinh ra lòng tính sợ thất thải tường vân chậm rãi tung bay trí quẳng trận phía trước trên không đài cao tiếp theo từ giữa không trung hạ xuống khi vương kình hai chân rơi vào đài cao sát na phía dưới mấy ngàn người không hẹn mà c ũ n g không người chào tịnh tề âm thanh hô gặp qua vương thị lão tổ chư vị không cần đa lễ đều đứng dậy ngồi xuống đi vương kình mặt ngậm m ỉ m cười gió ôn h ò a như cùng ở tại vang lên bên thai mọi người đa tạ lão tổ đám người lần nữa cùng hô lên sau đó đánh thẳng thân thể ngồi trở lại trên ghế chư vị đường xa mà đến là lao phu ăn mừng lao phu trong lòng rất t an đ u ổ i tiến hậu sẽ tại phía sau núi giàn g đạo phàm l à có hứng thú người có thể tới n g h e một chút vương kình mở miệng lần nữa ngay vậy mọi người giới đài lập tức đại hỉ không ít người đều n h o nhao bắt đầu tán thưởng đứng lên đúng lúc này hơn một mươi đạo lưu quan g kích xạ mà tới rơi vào trên đài cao hóa thành hơn một mươi đạo nam nữ thân ảnh tựa hồ có chút kẻ đến không thiện những người này là ai a là đến đập phá quán sao vị tiêu tựa như là thiên cơ lâu trưởng lão không sai những người này đều là đến từ thiên cơ lâu chẳng lẽ thiên cơ lâu muốn tìm vương gia l á o tổ p h i ề n phức bốn mọi người ở đây nghị luận ở mỹ lúc vương kình n h u mày nhìn xem bọn này đột nhiên xuất hiện người các người nếu như là đến chúc mừng lao phu lao phu hoan nghênh nếu như các ngươi là tới quấy dối hử lao phu không để ý bắt các ngươi khai đ a o vừa v ậ n để ở đây tân khách kiến thức một phen thần cảnh là như thế nào chiến đấu đối trước mắt người vương kình không chút để vào mắt hết thể mười ba người có tám cái bán thần năm cái thông thiên cảnh cựu trọng có thể thì tính sao đâu tại không có bước vào thần cảnh hắn không biết được thần cảnh cương đại tại bước vào thần cảnh sau hắn mới biết được coi như t r ă m cái bán thần trung vào một chỗ cũng không thể nào là thần cảnh đối thủ vương kình ngươi thật sự cho rằng trở thành thần cảnh liền có thể coi trời bằng vùng sao lúc này thiên cơ lâu chủ mở miệng bản tọa chính là thiên cơ lâu chủ vùng đất bị vứt bỏ không cho phép thành thần ngươi trái với quy định bản tọa hôm nay đến chính là vì chấp hành quy củ đưa ngươi gạt bỏ nghe nói như thế vương kình không khỏi tức giận cười chỉ bằng các ngươi những n à y cá chết tố nát cũng nghĩ gạt bỏ bản tọa chương ba trăm bốn mươi chín chủ nhân cứu ta chương ba trăm bốn mươi chín chủ nhân cứu ta người tới đúng lúc này vương tổ mang theo mặt khác bốn vị lão tổ đi vào trên đại cao đồng phát ra một tiếng q u á t lạnh lập tức bóng người lấp lóe vương gia thông thiên cảnh toàn bộ xuất hiện tại trên đài cao đem thiên cơ lâu một đám thông thiên cảnh cường giả đều bao vây lại thiên cơ lâu không tuân theo thần cảnh đáng chém ta tuyết ra nguyện ý trợ vương gia chu trừ thiên cơ lâu lúc này tuyết ra một vị lao tổ đằng không mà lên mắt mang hàn ý nhìn chằm chằm thiên cơ lâu đám người sau đó tuyết ra các lao tổ cũng nhau nhau đằng không mà lên ta tống ra cũng nguyện ý trợ vương g i a một chút sức lực lại là một thanh âm vang lên tống ra các lao tổ nhau nhau bay lên không chứng cứ mặt khác cái p h ư ơ n vị sau đó thương gia các lao tổ cũng đi theo nhau nhau bay lên không chứng cứ mặt khác cái p h n g vị rõ ràng là khóa kín hư không phong ngừa thiên cơ lâu người chạy trốn nhìn thấy đại vận thiên triều cổ thế ra các lao tổ đều ra mặt đại càn thiên triều đại phong thiên triều cổ thế ra các lao tổ cũng nhao nhao bay lên không ở bên ngoài lại tạo thành hai tầng vòng vây chật chật hôm nay xem như mở mắt cũng không phải cho tới bây giờ còn không có gặp qua nhiều như vậy thông thiên cảnh hậu kỳ đại chiến bốn thấy cảnh này vương g i a các tân khách đại bộ phận đều lộ ra vẻ hư vấn cũng có một phần nhỏ khá là cẩn thận lặng yên đứng dậy lui trí quảng bên sân duyên miễn cho đợi lát nữa đại chiến bắt đầu bị tác động đến như thế nào vương kình nghĩa ngẫm nh thiên i ể u b k h cơ lâu chút ả ọ a chầm rãi mở miệng đối mặt nhiều cường i ạ như vậy vây quanh hắn là không sợ chút nào a muốn chết nghe nói như thế vương kình không khỏi giận dữ giết bọn hắn đúng lúc này thiên cơ lâu tay phải bên trên nhiều một tấm phủ lục màu vàng theo tờ phù lục này xuất hiện vương kình trong lòng đột nhiên sinh ra một cô bất an mãnh liệt đến hắn v ộ i ý thức muốn thoát đi hiện trường nhưng lại lập tức đẻ xuống cảm giác kích động này bởi vì hắn biết nếu như như vậy thoát đi mặt của hắn coi như ném đi được rồi lúc này thiên cơ lâu chủ ném ra tấm phù lục màu vàng kia lập tức phù lục màu vàng kim quang đại t á c cảm nhận được trên phù lục màu vàng tản ra khí tức vương kình rốt c u ộ c không lo được mặt mũi liền chuẩn bị thoát đi đ ạ i cao nhưng ở lúc này phù lục màu vàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa đã đi tới vương kình đỉnh đầu tiếp lấy kim quang rủ xuống hóa thành vô số sợi tơ không nhìn vương kình phòng ngự đâm vào trong cơ thể của hắn ha ha ha thiên cơ lâu chủ cười to vương gia lão tổ bản lâu chủ thủ đoạn như thế nào làm sao có thể lão tổ thế nhưng là thần cảnh làm sao lại bị khống chế lại nhìn thấy một màn này vương gia đám người nhao nhao biến sắc mặt khác cổ thế gia lão tổ cũng lộ ra cực kỳ vẻ kiên g i ả soát bóng người loay lên thiên cơ lâu chủ xuất hiện tại vương kình trước mặt một thanh đoàn kiếm đã chống đỡ tại vương kình trên mi tâm hắn trêu tức nhìn xem hắn cười hỏi vương gia lão tổ hiện tại ta chỉ cần nhẹ nhàng hướng phía trước đưa tới liền có thể kết quả tính mạng của ngươi ngươi có thể có cái gì muốn nói hôn trướng thả ta ra đại ca vương tổ phẫn nộ hô đ ừ n g động ngươi động một cái ta liền giết hắn thiên cơ lâu chủ n g h i ề ngẫm n quét mắt vương tổ uy hiếp nói chủ nhân cứu mạng a đúng lúc này vương gia lão tổ mở miệng hô đang kêu nói thời điểm hắn d ụ n g tâm thần va chạm xuống thẩm dục lưu tại trong linh hồn hắn đạo khí tức kia hắn phát hiện p h ù lục màu vàng kia phong ấn lại hắn tất cả năng lượng duy chỉ có trong linh hồn hắn đạo khí tức kia không có bị phong ấn chuẩn xác mà nói phụ lục màu vàng không có cách nào phong ấn đạo khí tức kia nghe được vương gia lão tổ gọi hàng mọi người ở đây đều là xứng sở chủ nhân vương gia lão tổ thế nhưng là thần cảnh a người nào có tư cách khi hắn chủ nhân chỉ có các đại cổ thế g i a các l ã o tổ biết là thế nào một c h u y ệ n soát h ư không vỡ ra một tuấn mỹ thanh niên từ trong hư không đi ra sau đó ánh mắt của hắn khóa chặt vương kình cười nói l ã o vương a người đang chơi cái gì chẳng lẽ ngươi muốn biểu diễn đặc biệt tiết mục sao mặc dù vương kình biết thẩm dục đang nạo h báng hắn nhưng hắn một chút không n g ầ n n g ạ i ngược lại nhẹ nhàng thở ra chủ nhân coi chừng gia hỏa này phụ lục có thể phong c ấ m thần cảnh cường già tu vi là thẩm dục thiên cơ lâu chủ vui mừng vừa vặn cùng một chỗ giải quyết đi đúng lúc này thiên cơ lâu chủ lấy ra tấm thứ hai phù lục ném về thẩm dục phù lục kim quan g đại tác xuất hiện tại thẩm dục đỉnh đầu từng đầu sởi tơ màu vàng càng là điên cuồng hướng trong cơ thể hắn đâm vào nhưng tại c h ạ m đến da thịt của hắn lúc toàn bộ bị bắn ra thấy thế vương k ì n h đại hỷ thầm nghĩ trong lòng chủ nhân quả nhiên sâu không lường được phù lục màu vàng này trong nháy mắt có thể khóa lại tu vi của ta nhưng lại không làm gì được chủ nhân nửa phần làm sao có thể nhìn thấy phù lục màu vàng đối với thẩm dục vô dụng thiên cơ lâu chủ sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh phù lục này thật có ý tứ đúng lúc này thẩm dục đưa tay trộm một cái lơ lửng lên đỉnh đầu phụ lục màu vàng liền bị hắn tóm vào trong tay hào quang cũng đi theo tán đi không tốt nhìn thấy một màn này thiên cơ lâu chủ thầm kêu một tiếng định đem thần binh đâm vào vương kình mỹ tâm có thể thẩm dục lại là tại lúc này nhìn hắn một cái sau đó thiên cơ lâu chủ liền bị phong cấm tiếp lấy hắn đối với vương kình đỉnh đầu một chảo tấm phụ lục màu vàng kia liền bay xuống trong tay hắn vương kình thể nội sợi tơ màu vàng cũng đi theo tán loạn trung h ạ c h tự do vương kình mắt ngậm sát cơ nhìn chằm chằm thiên cơ lâu chủ, chủ nhân lão n â có thể làm thịt ra hỏa này sao không nội thẩm dục nói hắn đối với ta còn hữu dụng chờ ta sử dụng hết ngươi lại giết nghe được nửa câu đầu vương kình còn có chút thất vọng nhưng nghe đến nửa câu sau hắn không khỏi đại hỷ trốn lúc này thiên cơ lâu cao tầng biết sự tình đã không thể làm n g a o n g a o xé mở một đầu lá bửa dự định c h u y ể n tống rời đi cấm thẩm dục cảm nhận được không gian ba động nhẹ nhàng phun ra một chữ còn tản mát ra chấn động mãnh liệt lá bửa đột nhiên bình tĩnh lại mười hai cái thiên cơ lâu cao tầng thân thể cùng tu vi đều bị phân cấm vung tay lên thẩm dục đem thiên cơ lâu chủ hòa mười hai cái cao tầng thu nhập tiểu thế giới cũng đối với vương kình gật, gật đầu ngươi tiếp tục chờ ngươi xong việc sau lại tới t ì m ta cung tiễn chủ nhân không chỉ vương kình liền ngay cả các đại cổ thế g i a các lao tổ đều nhao n h a u hướng thẩm dục không người hành lễ sau một khắc thẩm dục q u a y người bước vào hư không biến mất không thấy gì nữa thẩm dục xuất hiện lần nữa đã trở lại thẩm phủ hắn đem thiên cơ lâu chủ hòa một đám cao tầng từ tiểu thế giới lấy ra thông qua khống hồn v ậ t phục chế bọn hắn một phần ký ức xem hết trí nhớ của bọn hắn sau thẩm dục minh bạch thiên cơ lâu tại sao lại nhằm vào vương kình nguyên lai thiên cơ lâu tổ chức này là ngoại thiên đ i ệ thế lực nào đó nuôi chó chuyên môn nhìn chằm chằm nội thiên đ i ệ một khi nội thiên đ ị a ra đời thần cảnh liền lập tức thông báo mà hai tấm tiêu kim thân lá b ù a chính là ngoại thiên đ ị a người truyền tống vào tới tên là cấm thần p h ụ bất quá cái này cấm thần p h ụ nhiều nhất có thể phong cấm thần cảnh nhất trọng tu vi vượt qua thần cảnh nhất trọng vẫn như c ũ hữu hiệu, hiệu hiệu quả không lớn thì càng đừng đề cập phong cấm hắn cái này thần vương thanh tỷ đến một chuyến ta có việc hỏi ngươi thẩm dục như có điều suy nghĩ đối với ngao thanh sương truyền âm chương ba trăm năm mươi không biết kinh khủng tồn tại chương ba trăm năm mươi không biết kinh khủng tồn tại có đầy đủ đạo tinh cùng nguyên khí ngao thanh sương cơ hồ chân không bước ra khỏ nhà hoàn toàn trầm mê ở trong tu luyện nghe được thẩm dục truyền âm nàng lách mình mà tới hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì ngươi có biết hay không ngoại thiên địa bên kia có cái chuyên môn giám thị trong chúng ta thiên địa tổ chức hai người quan hệ thân mật không cần thiết quanh coi lòng vòng cho nên thẩm dục có cái gì hỏi cái gì chưa nghe nói qua ngao thanh x ư ơ n g l ắ t đầu ở bên ngoài thiên địa biết nội thiên địa không ít người nhưng sẽ không có người đem ánh mắt để ở chỗ này nếu là như vậy liền thật có ý tứ thẩm dục như có điều suy nghĩ nói bởi vì cái gọi là vô lợi không dậy sớm nếu như không có lợi ích liên lụy Tổ chức kia vì sao chú kia sao vì ý ngao h thiên ư vậy nội thiên địa, còn cô ý an bài nội bài địa, cố i n giám sát t à n nội bộ thanh i ê n đ ị c h u y ệ gì Ngao xảy ra? t a n h sương tiếp kinh ngạc h mà tục nói trước đó ta liền cùng ngươi đề cập qua t bọn hắn địa không xây cất tông môn cũng không có trụ sở thậm chí bọn hắn đến cùng có bao nhiêu người đều không rõ ràng bọn hắn thích nhất làm chính là tại thế lực khác bên trong xếp vào gian thế sau đó thông qua gian thế thiết kế hám hại giết chết người của các đại thánh địa bởi vậy thất đại thánh địa vẫn muốn triệt để diện trừ thiên đạo tổ chức nhưng bọn hắn giấu quá sâu Mặc d nghe ngao thanh sương tiểu nói này thẩm dục làm sao cảm giác này thiên đạo tổ chức có chút giống phần tử khủng bố mà lại tổ chức của bọn hắn lấy thiên đạo mệnh danh chẳng lẽ bọn hắn là nhận thiên địa khống chế một tổ chức bất quá thiên đạo có trí tuệ sao thẩm dục cảm thấy khả năng không lớn nhưng cũng không thể bài trừ khả năng này nếu thiên đạo có trí tuệ mà người tu hành quá nhiều l đông nhiên thẩm í k dục trong lòng hơi động nội thiên địa đều bị phong tỏa nhiều năm như vậy những năm này cũng không có từng sinh ra thần cảnh vì sao nguyên khí hay là như thế mỏng manh đâu đ ồ nhưng g n i loại ê Nguyên n nghĩ đến có loại khả năng. thẩm rót khả khí h dục có vào sẽ k h ô cường hóa hư Nhưng không tầng. hóa là tại hắn gieo xuống nguyên khí cây trước đó nội thiên địa hư không tầng rất yếu đuối hư không tầng phía ngoài nguyên khí cũng rất mỏng manh ngoại thiên địa cương vực là nội thiên địa gấp hai nhưng ngoại thiên địa lại có đại lượng thần cảnh ngay cả như vậy phía ngoài nguyên khí nồng độ cũng viễn siêu nội thiên địa mà nội thiên địa bên trong ngay cả cái thần cảnh đều không có hư không tầng lại không có hấp thu nguyên khí này thiên địa đản sinh nguyên khí đi nơi nào đúng rồi ngay cả đại đạo đều đọc lại đại đạo cũng không có hấp thu nguyên khí nói cách khác nội thiên địa đản sinh nguyên khí vượt qua chín thành chín đều bị hút đi là bị ngoại thiên địa hấp thu hay là vật khác người nghĩ ra cái gì ngao thanh sương nhìn xem thẩm dục hỏi thẩm dục đem h ẳ n ý nghĩ nói ra sau khi nghe xong ngao thanh sương cũng lâm vào trong suy tư sau một lúc lâu nàng mở miệng nói hoàn toàn chính xác có loại khả năng này nội thiên địa đã bị phong tỏa nhiều năm như vậy theo đạo lý nói nguyên khí cũng hẳn là càng lúc càng nồng nặc nhưng một mực bảo trì tại trình độ nào đó cái này không bình thường há lại chỉ có tường đó là không bình thường mà là quá không bình thường ta hoài nghi toàn bộ thế giới nguyên khí đều bị đánh cắp nói đến đây thẩm dục lần nữa trong lòng hơi động nếu thiên địa ra đời nguyên khí sẽ bị đánh cắp nguyên khí kia cây đản sinh nguyên khí có thể hay không cũng bị đánh cắp đâu thiên địa đản sinh nguyên khí hắn không cách nào giám sát nhưng nguyên khí cây đản sinh nguyên khí hắn lại có thể giám sát ta đi thử một chút nhìn xem có thể hay không tìm tới là ai đánh cắp nội thiên địa nguyên khí sau một khắc thẩm dục tâm thần chìm xuống đi cảm thụ nguyên khí cây chuyển hóa ra nguyên khí chỗ đi nguyên khí cây chuyển hóa ra nguyên khí có bị người tu hành hấp thu cũng có dốc vào hư không tầng bị hư không tầng hấp thu trước kia thẩm dục không để ý không có phát hiện nhưng bây giờ hắn để ý sau hắn lại phát hiện. một ít nguyên khí tại dung nhập hư không tầng sau liền biến mất không thấy hắn khóa chặt một đoạn hư không tầng tiến hành một phen quan sát sau phát hiện hư không tầng bên trong xuất hiện từng cái thật nhỏ t r ù n g động khi nguyên khí rót vào hư không tầng những t r ù n g động này lại đột nhiên mở ra rời đi bộ phận nguyên khí thẩm dục lập tức phân ra một sợi thần thức tại t r ù n g động mở ra sau liền nhanh chóng chui vào sau đó dọc theo t r ù n g động thông đạo đi về phía trước hắn phân ra sợi thần thức kia liền như là một cái viễn trình camera có thể nhìn thấy dọc đường hết thảy rất nhanh hắn sợi thần thức kia liền chui ra chủng động thông đạo nhưng ở chui ra đi một khắc này Thẩm Dục c ũ ngao cảm giác thanh tối sương sợi p h ầ n thức g đoán mất đi nói làm sao có thể trong lúc này trong thiên địa còn có cường giả như vậy tồn tại tại thẩm dục cùng ngao thanh sương thành tựu chuyện tuốt sau tu vi sự tỉnh hắn đương nhiên sẽ không giấu giếm nữa ta lại đi thử một chút lần này thẩm dục trực tiếp chia ra mấy chục đạo thần thức phân biệt chui vào từng cái trùng động rất nhanh cái này mấy chục đạo thần thức liền chui ra trùng động thông đạo sau đó thẩm dục cách không thi triển nhìn rõ chi nhãn đáng tiếc thần thông còn không có thi triển ra hắn mấy chục sợi thần thức lần nữa bị ma diện đ ồ n g nhiên thẩm dục phát ra kêu đau một tiếng ngươi làm sao rồi ngao thanh x ư ơ n g ân cần hỏi han thẩm dục k h o á t k h o á tay biến mất máu trên khoai miệng không có việc gì bị cảnh cáo đại trị du thật thôi động nhằm vào tự thân rất nhanh thẩm dục thương thế liền hoàn toàn khôi phục một cái rất khủng bố tồn tại không cách nào thăm dò đến đấy là cái gì thẩm dục cười khổ nói đoán chừng hắn cũng là hấp thu nguyên khí nguyên khí của cây không có đối với ta hạ tử thủ đương nhiên cũng có thể là phô trương thanh thế chỉ có thể làm đến tình trạng này vậy ngươi còn muốn tiếp tục hay không ngao thanh sương hỏi tính toán cho hắn một bộ mặt thẩm dục lắc đầu đối phương có thể cách không tổn thương đến hắn khẳng định thực lực đạt đến cấp thánh nhân tại không có tuyệt đối nắm chắc tình huống giới hắn sẽ không đi làm tức giận đối phương đồng thời thẩm dục cũng có chút hưng phấn nguyên bản hắn coi là vô địch thiên hạ tâm tính cũng biến thành cá cướp mới đứng lên hiện tại xem ra hắn chút tu vi ấy không đủ a còn phải tiếp tục cố gắng Mau đã không đủ. cho nên g để hệ h t không chỉ á n muốn hệ thống tăng cấp đẳng cấp còn phải nghĩ biện pháp kiếm lấy điểm giết chóc nghĩ tới đây thẩm dục một cái lắc mình biến mất tại thẩm phụ bên trong hắn xuất hiện lần nữa đã đi tới bách vạn đại sơn trên không nơi này chính là độc trùng thánh địa có được rộng lượng độc trùng hư không chấn động Ông n g o n g thẩm dục tâm niệm vừa động cả tòa bách vạn đại sơn hư không đều dựa theo một loại nào đó tần suất chấn động đứng lên tuy theo cái này bách vạn đại sơn bên trong tất cả độc trùng đều nên đón hạo tiếp thân thể toàn bộ vỡ nát hóa thành bột phấn tiêu tán ở giữa thiên địa thanh âm hệ thống nhắc nhở cũng đi theo v a n g lên sau một lúc lâu thanh âm nhắc nhở biến mất mà thẩm dục điểm dết chóc trực tiếp tăng vọt hai trăm hai mươi ước điểm dết chóc tổng số đạt đến ba trăm bảy mươi ước da mặt đáng tiếc có thể đại lượng soát điểm dết chóc địa phương chỉ như vậy một cái nhưng ngay lúc đó thẩm dục liền ý thức được bách vạn đại sơn tại đại phượng vương triều cảnh nội sát thực chỉ có một cái nhưng ở mặt khác quốc gia hẳn là cũng có tồn tại tương tự địa phương đi nghĩ tới đây thẩm dục lách mình đi vào hoàng cung tìm tới nữ đế để nàng hạ lệnh chú ý ngô quốc cảnh nội có được đại lượng độc trùng địa phương đối với dạng này yêu cầu nhỏ nữ đế tự nhiên làm miệng đầy đáp ứng lập tức phái người hạ lệnh để tiến đến ngô quốc quan viên cùng tiền tuyến quân đội thu thập liên quan tới phương diện này tin tức trong hoàng cung chờ đợi hai cách giờ thẩm dục mới trở lại thẩm phụ đồng thời suy nghĩ nên đi chỗ nào tìm khí vận tri tử, tử có hai cái một cái là bây giờ quốc công tiết cử còn có cái là vân thủy phủ trương p h ạ m tiết cử khẳng định không có khả năng giết về phần trương p h ạ m thẩm dục dù cho muốn thăng cấp cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi giết một đứa bé đúng rồi còn có cái kia trần bình an cũng là khí vận c h i tử nhưng song phương cũng không có cửu hận hắn cũng không tốt ra tay không được không có khả năng lưu tại thẩm phủ các loại khí vận c h i tử tới cửa cái này so ô n cây đợi thỏ còn không đáng tin cậy dù sao bây giờ đại phượng vương triều quốc thái dân an còn trình hợp khí vận như vậy thì rất khó lại sinh ra mới khí vận tri tử khí vận tri tử loại vật này đều là đản sinh tại loạt thế hoặc là thiên địa có đại biến lúc thẩm dục nghĩ đến một cái biện pháp đó chính là che giấu tung tích đi nước khác hành tẩu nhìn xem có thể hay không gặp được khí vận c h i tử nếu như song phương kết thủ thẩm dục giết bọn hắn liền đương nhiên nhìn có chút gài bẫy hiểm nghi nhưng thẩm dục cũng rất bất đắc dĩ nhưng cũng không thể chạch tại thẩm g i a chờ đợi khí vận c h i tử tới cửa đi hắn đoán chừng coi như chạch cái m ộ ư ơ i năm tám năm cũng sẽ không có khí vận c h i tử tới cửa lòng sinh gài bẫy suy nghĩ sau thẩm dục liền lo lắng lấy nên đi quốc gia nào nghĩ, nghĩ hắn quyết định đi đại ngô hoàng triều thử một chút dù sao đại n g u hoàng triều bên kia từ trước đến nay đại tần hoàng triều tại giao chiến sáng sớm hôm sau thẩm dục trong nhà b ồ i tiếp lý linh nhi mẹ con ba ăn sáng xong liền na di mà đi hắn xuất hiện lần nữa đã tại đại n g u hoàng triều cảnh nội trải qua một đêm suy tư hắn đã có hoàn chỉnh câu cá kế hoạch đại n g u hoàng triều cương vực là đại phượng vương triều gấp ba tả h ư u bọn hắn cương vực phân chia cũng cùng đại phượng vương triều không giống v ớ i cái này đại phượng vương triều cương vực phân chia là đạo phủ huyện đại ngô hoàng triều cương vực phân chia thì là châu phủ quận cùng huyện nguyên bản đại ngô hoàng triều có m ư ơ i năm cái châu nhưng bây giờ chỉ nắm trong tay một mươi Mặt khác cái châu đã bị đại tần hoàng triều cho c ấ p đi thẩm dục hiện tại vị trí địa phương là long giang châu đông bình phủ tháng diên phủ tâm niệm vừa đ ậ u thẩm dục thần thức cấp tốc huyết tán ra đến trong trước mắt liền đem toàn bộ long giang châu bao trùm đứng lên tiếp lấy hắn liền dò xét lên bí cảnh tồn tại nói như vậy bí cảnh chia làm hai loại một loại cửa ra vào đã cùng hiện thực không gian tương liên mỗi qua một đoạn thời gian mở ra một lần một loại khác thì tại trong hư không phiêu đãng sau một thời gian ngắn hắn biết bay đến hiện thực chỗ hư không cùng hiện thực hư không kết nối sau mở ra người trước đối với thẩm dục tới nói vẫn là vô cùng tốt bắt bởi vậy trong khoảnh khắc thẩm dục liền bắt được cửa ra vào cùng hiện thực tương liên 37 cái bí cảnh bất quá cái này 37 cái bí cảnh có 29 c á i đều là có chủ bí cảnh những bí cảnh này bị người trưởng khống bên trong cũng có nhân viên đóng quân còn lại tám cái đều là hoang dại bí cảnh không có bị người khống chế thẩm dục sở dĩ muốn tìm bí cảnh đó là khí vận c h i tử đối với cơ duyên m ư ờ i phần mất cảm pham l a người n được ngụy vị l i ề n sẽ tự động tới cửa cho nên bí cảnh là thẩm dục cho khí vận c h i tử chuẩn bị mồi nhửa soát thân ảnh l o a lên thẩm dục liền biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa liền đi tới một vách đá trước trong vách núi liền có một tòa bí cảnh bất quá cửa vào vẫn còn phong tồn trạng thái không có đến mở ra thời gian sau một khắc thẩm dục giương tay vụ một cái bí cảnh cửa vào cấm chế liền bị b ẻ vụn bộ phận tiếp lấy một cỗ khí tức phóng lên tận trời hóa thành dị tượng theo dị tượng xuất hiện vô số người ánh mắt đều hướng phía phương hướng này tập trung đến thẩm dục tại phụ cận ngồi xếp bằng xuống lại là hắn đột nhiên lại ra đời một cái náo động khí vận tri tử sở dĩ xưng là khí vận tri tử đó là bọn họ có được vượt xa bình thường khí vận có thể thông qua các loại cơ duyên nhanh chóng mạnh lên như vậy có thể hay không cố ý chế tạo khí vận chi từ đâu hắn có được đ o ạ n vận chi thuật hoàn toàn có thể cướp đ o ạ n người khác khí vận sau đó ra chỉ đến trên người một người chỉ cần đầu nhập khí vận đủ nhiều nói không chừng liền sẽ l ư ợ n g biến sinh ra chất biến sáng tạo ra một cái khí vận chi tử đến đáng giá thử một lần sau một khắc thẩm dục liền na di đến long giang thành bên trong d i n g này giang thành quy mô đã cùng tiên kinh thành không kém nhiều nhân khẩu cũng rất nhiều thẩm dục lơ lửng tại thành trì trên không nhìn rõ trí nhãn mở ra phía dưới từng cái người tin tức ngay tại trong đầu hắn hiện ra rất nhanh thẩm dục liền khóa chặt hơn ngàn cái khí vận nồng hậu dày đặc nhưng điểm tội ác lại vượt qua ba trăm trở lên người tu hành giương tay v ù một cái đỉnh đầu bọn họ khí v ậ n liền bị hắn v ù bắt đi qua sau đó hắn lại đem những khí v ậ n này toàn bộ đánh vào một cái điểm tội ác vượt qua một mươi đầu người trên đ ỉ n h không cái này điểm tội ác vượt qua một vạn người tên là phương mục nó thân phận chính là long giang châu châu mục tiểu nhi tử t u vi nguyên thần cảnh tam trọng nhưng hắn tu luyện lại là t à pháp vì tăng cao tu vi có thể nói làm nhiều việc á c cho nên tội ác của hắn giá trị vượt qua một mươi không tại thẩm dục nhìn soi mói hắn đánh vào khí vật đang từ từ cùng phương mục khí vận dung hợp lại cùng nhau Có tại h quan sát của hắn bên dưới phương mục đã dung hợp một nửa khí vận mà hắn tự thân khí vận cũng tại chiều càng mạnh khí vận thuế biến xem ra phương pháp của hắn hẳn là có thể được lại qua một ngày phương mục hoàn toàn dung hợp thẩm dục đánh vào khí vận mà hắn tự thân khí vận trực tiếp tăng lên hai cấp bậc thế là thẩm dục lại đem hắn cấp đoạt mà đến khí vận đánh vào hắn khí vận bên trong sau đó thẩm dục liền phát hiện phương mục khí vận ngay tại nhanh chóng thôn vệ từ bên ngoài đến khí vận mà hắn tự thân khí vận đã ra đời một sợi màu vàng nếu như đem hắn rót vào khí vận thôn vệ hoàn tất hắn khí vận hẳn là cũng có thể hoàn toàn tấn thăng làm màu vàng cũng không biết có thể hay không lột s á t thành khí vận c h i tử chương ba trăm năm mươi hai hệ thống thăng liền hai cấp chương ba trăm năm mươi hai hệ thống thăng liền hai cấp lại hơn phân nửa ngày phương mục khí vận mặc dù không có đem thẩm dục lần nữa đánh vào khí vận hoàn toàn hấp thu nhưng hắn tự thân khí vận đã hoàn toàn biến thành màu vàng nhìn rõ chi nhãn mở ra Thính danh, phương mục. 19 tuổi t bà h á n ghi t u v nguyên thần chú ả n tăm trọng.、Căn、cốt, thượng phẩm độ thân thiện,、không. Thân phận, châu mục thứ tử điểm tội phẩm mục Căn không. phận, Ghi châu ác, c h độ điểm 10.236. khí vận c h i tử nhìn thấy ghi chú một cuộc kia thẩm dục không khỏi lại hỉ xem ra nhân tạo khí vận c h i tử quả nhiên có thể thực hiện nghĩ tới đây thẩm dục trực tiếp đem phương mục còn chưa kịp hấp thu khí vận cho bắt đi sau đó đưa tay nhấn một ngón tay p h ư c ngay tại trong mật thất tu luyện tà pháp phương mục đều không có kịp phản ứng thân thể của hắn linh hồn đều đi theo vỡ nát hóa thành một đám huyết vụ đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được một triệu điểm g i t chóc Có c h ú t nước n ca. g h e được c h é m g i ế t phương、mục、chỉ thu được 100 điểm chóc ban thưởng, thẩm chút được ban giết mục điểm im dục có lấy ặ n g Theo sát l thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa hệ thống đạt tới thăng cấp yêu cầu xin hỏi ký chủ phải trăng thăng cấp thăng cấp thẩm dục vội vàng nói đốt hệ thống bắt đầu thăng cấp bên trong thăng cấp thời gian là một mươi hai km hệ thống trở nên yên lặng thẩm dục thì lo lắng lấy muốn hay không tiếp tục thúc đẩy sinh trưởng ra một cái khí vận c h i tử hơi hơi do dự hắn liền quyết định làm tốt nhất có thể làm cho hệ thống nhiều thăng mới cấp nghĩ tới đây thẩm dục trực tiếp na di đến đại ngô hoàng triều thanh hòa châu thành sau đó mở ra nhìn rõ chi nhãn tiến hành quất hình phàm là phát hiện điểm tội ác tương đối cao thẩm dục liền trực tiếp đem bọn hắn khí vận cho bắt đi à. đột nhiên thẩm dục phát ra một tiếng ngoài ý muốn tiếng hô bởi vì hắn phát hiện một cái nhân vật phản diện khí vận c h i tử g i a hỏa này khí vận rất mạnh có được hai phần ba thất thải khí vận còn lại đều là khí vận màu vàng nhưng hắn điểm tội ác lại cao tới m ộ ư ơ i vạn xuất phát từ hiếu kỳ thẩm dục sử dụng khống hồn thuật phục chế đối phương một phần ký ức xem xong trí nhớ của hắn sau thẩm dục trên khuôn mặt đen nhìn về phía đối phương lúc trong mắt cũng hiện lên một vòng sắc cơ bởi vì gia hỏa này là cái đồ biến thái sát nhân cuồng lấy giết người làm vui hắn mới một ư ơ i chín tuổi nhưng trực tiếp hoặc là gián tiếp chết ở trên tay hắn người đã vượt qua mấy chục vạn khó trách hắn điểm tội ác cao tới mười vạn mà lại gia hỏa này cực kỳ am hiểu ngụy trang trên mặt đuổi hắn là phong độ nhẹ nhàng bị rất nhiều thiếu nữ ái mộ thế gia công tử nhưng vụ trộm hắn lại là cái tâm tính vạn mẹo sát nhân cuồng mà trước không đội mà giết hắn thẩm dục thầm nghĩ dù sao hệ thống còn không có thăng cấp hoàn thành vạn nhất đem nó giết chết sau hệ thống không nhận đâu nhưng cũng không thể bỏ mặt hắn bởi vì gia hỏ này đã lại bày ra vừa ra giết người tiết mục bởi vậy thẩm dục trực tiếp đem hắn cho phong cấm ném vào trong tiểu thế giới đêm đó thẩm dục trở lại thẩm phủ biết được một tin tức vương gia đã mang theo vương gia di chuyển đến tiên kinh thành cũng tốn hao trọng k i m ở trong thành mua xuống một tòa cỡ lớn phủ đ ệ buổi chiều vương kình đến trong phủ cầu kiến thẩm dục đăng tiếp thẩm dục không ở nhà xuất bóng người l ó ạ i lên thẩm dục xuất hiện tại vương kình trước mặt sau đó trực tiếp đem tiên cơ lâu chủ ném tới dưới trần hắn giao cho ngươi xử trí đa t ạ chủ nhân vương kình cam kết nói sau đó thẩm dục trực tiếp rời đi hắn cũng không có hứng thú nhìn vương kỉnh tra tấn tiên cơ lâu chủ về phần còn lại m ộ ư ơ i hai cái thiên cơ lầu cao tầng thẩm dục dự định phế vật lợi dụng khống chế bọn hắn đi tiền tuyến làm việc mà đám mắt m ộ ư ơ i hai canh giờ đi qua hệ thống thăng cấp hoàn tất thăng cấp sau rút thưởng số lượng biến thành một trăm i triệu một lần tiếp tục thăng cấp đâu lại rút thưởng đâu hay là rút thưởng sau thăng cấp thẩm dục thoáng suy tư liền quyết định trước thăng cấp bởi vì dựa theo hệ thống n i ệ u tính lần này rút thưởng hẳn là có thể quất t r u n g cấp thánh nhân công pháp lần nữa thăng cấp rút thưởng số lượng hẳn là muốn m ư ơ i ước điểm giết chóc nhưng m ư ơ i ước điểm giết chóc rút tới công pháp tự nhiên cũng bao hàm cấp thánh nhân như vậy công pháp giá cả liền biến thành một mươi ứ c cái này còn không có tính tăng lên công pháp tiêu hao điểm giết chóc mặc dù thẩm dục điểm giết chóc số lượng nhiều nhưng cũng không thể tùy tiện lãng phí cho nên hắn trực tiếp đem cái kia nhân vật phản diện khí vận chi t ử đánh rết tại t r o n g tiểu thế giới thi thể a thì giao cho lão ngô đi luyện chế tạ kỳ thi đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được một mươi triệu điểm giết chóc thẩm dục tiếp tục đi tới đại n g u hoàng triều hắn một bên thu thập á c nhân khí vận một bên tìm kiếm khí vận c h i tử đáng tiếc hôm nay vận khí tựa hồ không thế nào tốt mặc kệ là dạng gì khí vận c h i tử hắn đều không có phát hiện một cái đêm đó trở lại thẩm phủ sau hệ thống thăng cấp hoàn tất không ngoài sở liệu rút thưởng cần thiết điểm giết chóc biến thành mười ư c trước mắt điểm giết chóc là ba trăm bảy mươi ư c ra mặt cho nên thẩm dục lựa chọn thất liên rút đốt rút thưởng công năng mở ra đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được thái dương thánh kinh xin hỏi phải trang nhật lấy ta đi lần thứ nhất liền mở ra công pháp thẩm dục mừng thầm trong lòng đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần thú thanh long huyết mạch xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được cấp mười hai võ ký hoàng đạo thánh quyền xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần thông vô pháp vô thiên xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần cấp nghề nghiệp thẻ xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại thánh cấp khôi lỗi một cái xin hỏi phải trang nhận lấy mở thường hoa tất thẩm dục lựa chọn toàn bộ nhận lấy bảy kiện phần thưởng cũng xuất hiện tại thẩm dục hệ thống trong không gian sau đó thẩm dục bắt đầu thăng cấp công pháp đẳng cấp hao phí ba ước điểm giết chóc dung hợp hệ tiêu hóa quán đỉnh công pháp tu luyện thẩm dục đối với thánh nhân cùng đại thánh hai cảnh giới này hiểu rõ đều đạt đến trăm phần trăm đầu tiên muốn từ thần vương cảnh tấn thăng thánh nhân cảnh liền phải vỡ nát thần cách cùng thân thể hòa làm một thể quá trình này tương đối nguy hiểm hơi ngoại ý muốn nổi lên liền sẽ vất lạc bởi vì thần cách bị vỡ vụn liền ngay cả đoạn xá cơ hội đều đã mất đi cho nên đột phá thất bại liền mang ý nghĩa t ử vong chân chính chỉ khi nào đột phá thành công chỗ tốt kia liền lớn bởi vì đem thần cách vỡ nát dung nhập tự thân mỗi cái tế bào thánh nhân cảnh liền có được một cái năng lực đặc thù tích huyết c h g sinh có được năng lực này liền có thể vô hạn phục sinh sớm đem một giọt tinh huyết giấu ở nơi nào đó bản thể sau khi chết liền có thể dựa vào giọt tinh huyết này chủ sinh cho nên thánh nhân cảnh cường già rất khó giết chết lại nói đại thánh cảnh chương ầ n tại ba trăm năm mươi ba thánh nhân ngũ t r o n g tiên chương ba trăm năm mươi ba thánh nhân ngũ trọng tiên trở lại chuyện chính lại nói kiện thứ hai phần thưởng thanh long huyết mạch xem hết hệ thống cung cấp sau khi giới thiệu thẩm dục không khỏi trong lòng vui mừng thanh long này huyết mạch thế nhưng là có thể cùng đại đế huyết mạch đánh đồng đỉnh cấp huyết mạch chỉ bất quá ngao thanh sương trước đó tại giới thiệu đỉnh cấp huyết mạch lúc cũng không có đề cập thanh long huyết mạch bất quá ngẫm lại cũng bình thường ngao thanh sương chỉ là thần cảnh cũng không có không gì không biết biết không toàn diện cũng bình thường tâm niệm vừa động thẩm dục lựa chọn dung hợp thanh long huyết mạch theo dung hợp thẩm dục cũng không có cảm nhận được bất kỳ thống khổ ngược lại có chút sảng khoái nửa khác đồng hồ sau dung hợp hoàn tất thanh long huyết mạch tự mang hai đại huyết mạch thần thông, thần thông một, thanh long dơ thần thông này làm công kích loại thần thông có xe rách hết t h ể năng lực thần thông hai long thần hộ thể thi triển môn thần thông này sau toàn thân trải rộng v ả y r ộ n g phòng ngự tăng lên gấp ba trừ tự mang hai đại huyết mạch thần thông bên ngoài huyết mạch còn có gia tốc khôi phục tự động chết xuất năng lượng nhục thân cường hóa lực lượng bạo tăng trở chút công hiệu sau một k h ắ c thẩm dục dơ vớt chụp vào trước mắt hư không lập tức từng tầng từng tầng hư không tầng bị xé n ư ớ ra thẳng tới thế giới tinh bích không sai thẩm phủ hư không tầng thế nhưng là đạt được nhiều lần cường hóa viễn siêu phổ thông hư không tầng nhưng vẫn như cũ ngăn không được hắn thanh long dơ vớt thần thông tiếp、lấy. thẩm dục lại dung hợp cấp m ộ ư ơ i hai võ ký hoàng đạo thanh quyền dung hợp sau liền đạt đến nhập môn cấp độ bất quá môn võ ký này là đại thánh cấp bậc thẩm dục còn không cách nào khống chế kiện thứ ba phần thưởng là thượng phẩm đạo tinh một trăm hai trước đó hắn cũng quất chúng lối đi nhỏ tinh nhưng trước đó quất chúng đều là phổ thông đạo tinh một trăm h thượng phẩm đạo tinh tương đương với một triệu phổ thông đạo tinh về sau ngao thanh sương tu luyện không cần sầu không có đạo tinh có thể hấp thu tiếp xuống phần thưởng là một môn thần thông vô pháp vô thiên dung hợp sau thẩm dục liền hiểu rõ đến môn thần thông này công năng đơn giản tới nói đây là một môn phong cấm loại thần thông thi triển sau cuối ó thể sáng tạo ra một cái lĩnh vực. tại trong, t lĩnh lĩnh khác sáng cái này bên trong, người ra vực, vực vi vi vi vượt thi triển. giới hiệu hiệu không không cách cảnh hắn, phần hắn, nào bằng càng càng c là Tu trăm trăm, quả tu qua quả u nhỏ.、Cuối、cùng hai kiện phần thưởng là thần cấp nghề nghiệp thẻ cùng đại thánh cấp k h ố i l ỗ i thẩm dục trực tiếp lấy ra thần cấp nghề nghiệp thẻ sử dụng sau đó thu được một cái hoàn toàn mới nghề nghiệp săn yêu sư khi hiểu rõ xong săn yêu sư nghề nghiệp này sau thẩm dục câm thầm gật gật đầu đơn giản tới nói săn yêu sư nghề nghiệp này là đặc biệt nhằm vào yêu tộc mà lại có thể thông qua các loại thủ đoạn lấy yếu thắng mạnh mà hắn hiện tại là thần cấp săn yêu sư nếu như hắn chuẩn bị săn yêu thủ đoạn đủ nhiều có thể lấy thần v ư ơ n g cảnh săn giết thánh nhân cảnh yêu tộc đồng thời bố trí thỏa đáng lời nói cũng có khả năng trọng thương đại thánh cấp bậc yêu tộc đồng thời tại giết chết yêu tộc sau còn có thể lợi dụng trên người bọn họ vật liệu chế tắc các loại đạo cụ đến tăng cường tự thân càng có thể thông qua yêu tộc đến tăng cường tự thân rất không thể một cái nghề nghiệp tiếp lấy thẩm dục t r a xét cái k i a đại thánh cấp khôi lỗi có được đại thánh cấp tam trọng tu vi thủ đoạn bảo mệnh lại nhiều cái thu hồi bảng hệ thống thẩm dục dự định đến thể nghiệm bên dưới săn yêu sư k h á i hoạt hắn có chút suy tư liền từ trong nhẫn chữ vật lấy ra mấy chục loại linh dược điều phối đứng lên không đến nửa khắc đồng hồ hắn liền chế tạo ra một loại đối với yêu tộc tràn đầy vô tận dụ hoặc vật phẩm thiên yêu hương chỉ cần nhóm lửa thiên yêu hương trong phạm vi ngàn dặm yêu tộc đều sẽ nhận hấp dẫn không cách nào k h ô n g chế đi vào thiên yêu hương đầu nguồn soát thẩm dục biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa đã đi tới thiên kinh ngoại thành sau đó đốt lên thiên yêu hương rất nhanh một cỗ kỳ lạ dị hương liền phiêu tán ra cũng hướng bốn phía cấp tốc q u y t tán nửa khắc đồng hồ sau thẩm dục nhìn thấy một tên tráng hắn xuất hiện tại phụ cận bất quá tình trạng của hắn không thế nào tốt l i ê n tựa như mất hồn bình thường không cần nhìn rõ chi nhãn thẩm dục đều có thể xem thấu tráng hắn nội tình đây là một đầu hất lên r a người yêu tộc về phần vì sao khoác ra người mà là đối phương thông qua yêu tộc một loại bi pháp đem một thân yêu tộc khí tức cho che đậy đứng lên chết thẩm dục nhìn đầu này yêu tộc một chút đối phương thân thể liền trực tiếp nổ bể ra đến biến thành một chùm huyết vụ thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều yêu tộc từ trên trời trong kinh thành đến không có giá trị trực tiếp riết có giá trị cũng đã giết sau đó từ trên người bọn họ hái vật liệu dùng để luyện chế đạo cụ hơn một canh giờ sau đã không còn yêu tộc đến sau thẩm dục cũng kết thúc công việc nói tóm lại hiệu quả không tệ trọn vẹn dẫn dụ đến hơn một trăm đầu yêu tộc cái này đại bộ phận đều là đến từ thiên kinh thành tu h vi mạnh nhất cũng liền nguyên thần cảnh mà lại chỉ có một cái trở lại thẩm phủ thẩm dục trực tiếp trốn vào tiểu thế giới chuẩn bị tăng cao tu h vi điều ra bảng hệ thống ánh mắt tập trung ở tu h vi một cốt kia sau đó tại d ấ u cộng bên trên nhẹ nhàng điểm một cái điểm rết chóc bị trừ đi bốn mươi ư c sau đó đột phá tiến đến đầu tiên thẩm dục thần cách trong nháy mắt vỡ nát sau đó dung nhập toàn thân tế bào quá trình tương đương tơ lụa không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn theo thần cách dung nhập từ sau lưng thẩm d ụ c cảm giác mình thân thể hoàn thành một loại t h ă n g hoa là t h ă n g hoa không phải tăng lên l i ê n tựa như từ một dạng sự sống biến thành một dạng sự sống khác theo s á t lấy hệ thống quán đỉnh đến bắt đầu không ngừng cất cao tu vi của hắn không biết đi qua bao lâu thẩm d ụ c tu vi tại hệ thống quán đỉnh bên dưới rốt cục đạt đến thánh nhân cảnh nhất trọng tâm niệm vừa động thẩm d ụ c đi ra tiểu thế giới cảm giác quyết tán trong trước mắt cảm giác của hắn liền bao trùm toàn bộ lớn phượng vương triều cái này còn không phải cảm giác của hắn cực hạn mà lại tại cảm giác của hắn bao trùm bên trong hết thể bí mật đều không chỗ che thân tỷ như lớn p h ư ợ n g trong vương t r i ề u tất cả dị loại bí cảnh khoáng sản đều tại trong đầu hắn rõ ràng chiếu dọi đi ra chỉ cần hắn muốn biết đều có thể chiếu dọi tại tâm hắn ở giữa đông nhiên thẩm dục trong lòng hơi động muốn đi cảm giác cái kia cướp đoạt nội thiên địa nguyên khí tồn tại kinh khủng nhưng ý nghĩ này vừa mới dâng lên hắn liền vô ý thức sinh ra một loại bất an hắn lập tức thu hồi ý định này bởi vì hắn biết thánh nhân cảnh hắn còn chưa đủ lấy cùng đối phương vào tay thu hồi cảm giác thẩm dục lần nữa tiến vào tiểu thế giới tiếp tục tăng cao tu vi đang tiêu hao tám mươi ước điểm giết chóc sau tu vi của hắn thành công đạt tới thánh nhân cảnh tam trọng điểm giết chóc còn thừa lại một trăm bảy mươi bảy ước ra mặt thẩm dục tiếp tục thêm điểm tăng lên tại hao phí một trăm sáu mươi ước điểm giết chóc sau tu vi của hắn đặt chân thánh nhân cảnh ngũ trọng tu vi c ủ a phía sau dấu cộng cũng đã biến mất điểm giết chóc có chút không khỏi dùng a thẩm dục cơm thầm cảm khái d ậ m chân đi ra tiểu thế giới thời gian đã qua hai ngày tiếp lấy hắn lần nữa nếm thử cảm giác tồn tại kinh khủng kia cảm giác giống nhau dâng lên hắn lần nữa bỏ đi suy nghĩ tồn tại kia là đại thánh cảnh hay là thánh vương cảnh thẩm dục c m thầm suy đoán c ù ngày n g Thẩm triệu tập một tất tập thành thói thường thăm trợ tăng tiến người nhà ở giữa tình nhà phen phi nhà mừng mừng mọi mãi mà mọi cảm. Dục dạng cả cũng có ra, người đối với người lại người vui giúp người giữa quen, ăn này ăn lòng Ngay ở kế tiếp thẩm dục đi tới lớn ngu hoàng hướng long giang châu cái kia bị hắn phá hủy không ít cấm chế bí cảnh vẫn tại p h ó n g thích dị tượng đồng thời bí cảnh bốn phía đã tụ tập không ít người đều đang chuẩn bị chờ đợi bí cảnh mở ra đi vào tâm bảo để thẩm dục cảm thấy thất vọng là tại trong đám người này hắn cũng không có phát hiện khí vận chi từ tồn tại